chương bốn trăm bảy mươi sáu trái tim cánh chương bốn trăm tám mươi trái tim cánh cần ta l ả n g tránh sao thái thản vương ứng tiếng nói sơ đại thâm nguyên nữ vương cũng không quay đầu lại nói đương nhiên rầm rầm thái thản vương từ h ắ t thạch vương tọa đứng dậy xoay người tiến vào vương tọa hậu điện lâm siêu nhìn đầy mặt khiêu khích nụ cười sơ đại thâm nguyên nữ vương l ử a giận trong lòng hầu như phải đem toàn thân nút cháy sử dụng tới hoàng kim hóa tăng cường ra sức dãy r i a vô dụng đệ đệ ngươi liền bé ngoan hưởng thụ đi sơ đại thâm nguyên nữ vương mặt tươi cười đưa tay xé ra lâm siêu huyết nha chiến giáp n à y ép cấp thượng phẩm chiến giáp ở nàng tinh tế trắng mịn ngón tay bên trong phảng phất hộp giấy nắm làm dễ dàng xé ra lộ ra bên trong lồng l g ự c ngay ở sơ đại thâm nguyên nữ vương dự định tiến một bước động tắc thì đ ỗ n g nhiên hắc quang l ó e lên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 là từ cái gì trên người h a y xuống trái tim là một con đệ nhị kỷ tội dân nay tội dân ám sát chủ thần dùng đệ nhị kỷ chủ thần đến cải tạo tự thân kết quả thất bại bị nhốt ở chỗ này lưu vong ở nàng giác tỉnh trước thể chết thì có cấp m ộ ư ơ i cực hạn bạc kim vương y dị tư khắc mỉm cười nói nạm vào quả tim này ít nhất có thể làm cho hắn tế bào nguồn năng lượng phóng thích tốc độ tăng cường hai mươi lần năng lực phóng thích tốc độ đạt đến cấp m ộ ư ơ i hơn nữa tế bào nguồn năng lượng chứa đựng lượng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng sơ đại thâm nguyên nữ vương khẽ gật đầu đệ nhất kỷ nguyên cự nhân trái tim quá lớn cái này là thích hợp nhất bạc kim vương y dì tư khắc mỉm cười nói chiếc cánh này là đệ nhất kỷ ác thú hát ban ẩn chứa lượng lớn sơ kỷ bệnh độc thấy ghép đến trên người hắn có thể gia tốc hắn giác tỉnh hát ban lúc trước lảng tránh địa thái thản vương một lần nữa trở về kinh ngạc nói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 có chất thể tinh luyện ra thuần tùy ám vật luyện nguồn năng lượng. ra ám sơ đại thâm huyên nữ vương vung tay lên lâm siêu liền trôi về tụ hợp năng lượng ma trận trung ương ám vật chất là tạo thành vũ trụ chủ yếu thành phần có tái sinh vật chất cái trước gạt lạng t ị t vị kia tiểu nội muội chính là ở đây cải tạo ngươi có thể muốn kiên nhẫn một chút sơ đại thâm huyên nữ vương cười tủm tỉm nói xong ngón tay búng một cái lâm siêu trên người huyết nha chiến giáp nhất thời vỡ ra được lộ ra lâm siêu thân thể、Ồ.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 sơ đại thâm huyên nữ vương cười nói lâm siêu nhìn thẳng nàng sơ đại thâm huyên nữ vương hé miệng nở nụ cười huyết h ồ n g cũng thập tự tràn ngập m a tính nói được tỉ tỉ trước hết để cho ngươi mở miệng lâm siêu lập tức cảm giác miệng buông lỏng có thể nói chuyện lúc này phí lời cũng không nói nhiều phun trào trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng từ phía sau lưng triển khai ra hai đạo cánh thịt nói trừ tia sáng ở ngoài đây là đệ nhị năng lực phi hành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 mạnh mẽ năng lực thường thường có thể có rất nhiều tiểu năng lực kỹ xảo t ỷ như thời gian năng lực chỉ cần triển khai thời gian gia tốc tác dụng tính liền sánh ngang tốc độ tăng cường năng lực hơn nữa hiệu quả càng tốt hơn phi lâm siêu phun ra ngụm nước lực lượng tinh thần phun trào mà ra đem này nước b ọ t khống chế vờn quanh chính mình nhanh chóng chuyển động nói đây là đệ tam năng lực ý niệm k h ố n g vật so sánh với bại lộ chính mình bất tử năng lực lâm siêu cảm thấy bại lộ chính mình dị hóa quá lực lượng tinh thần càng tốt hơn tinh thần lực của mình bên ngoài là cung cấp không phải tinh thần vượt năng lực giả hơn mười lần không ngừng ngụy trang dưới ý niệm khống vật hầu như là thật giả khó phân biệt sơ đại thâm h u y ê n nữ vương khẽ mỉm cười nói ngươi vận may rất kém mà ba cái năng lực bên trong dĩ nhiên chỉ có tia sáng năng lực trên đạt được mặt b ả n vê đút vê đút vê đút vô cản xù con hai người này năng lực đều quá bình thường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 đem mấy cái bé nhỏ mạch máu từ ngực phải bên trong rút ra trải qua cái kia ngón tay biến hóa đặc thù đồ vật lự quá mạch máu nhất thời to thêm hai lần lâm s i ê u gắt gao cắn răng không cho đau đớn ăn mòn đầu hóc của chính mình nếu như không phải ý c h í lực của hắn cứng rắn như sắt thép đã sớm triệt để tan vỡ bất tỉnh đi hoặc là đau đến thần trí không rõ g e n r ấ t tỉnh sơ đại thâm nguyên nữ vương biểu hiện đặc biệt chăm chú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 lâm siêu đau đến hận không thể chết đi dù là lấy hắn é p cấp ý trí lực có thể chịu đựng cả người xé rách thống khổ đối mặt giờ khắc này toàn thân bị chậm rãi cải tạo cũng cảm thấy đau đến không muốn sống hơn nữa những này bị cải tạo vị trí hoặc là là mạch máu hoặc là là cực kỳ mẫn cảm thần kinh cảm giác đau là xé rách thì gấp mấy chục lần sẽ không có thuốc tê sao lâm siêu thầm nghĩ muốn n ộ hống thậm chí muốn cầu xin nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn lại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 thái thản vương ra tay có thể không giống chúng ta như thế nhu hòa lâm siêu che ngực chỗ đau không có để ý đến n à n g tự sát là không thể hiện nay chỉ có thể muốn phương pháp khác hắn điều hòa hô hấp đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình thị g i á c cùng trước không giống xem đồ vật càng thêm rõ ràng đặc biệt là xem chu vi hắc cám khu vực vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ c ả n su con có thể nhìn thấy toàn bộ đá tảng trong điện phủ tất cả cung điện này đường k í n h ít nhất có hơn một nghìn mét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 bất kỳ một con ném trên địa cầu đều là một hồi diệt thế tai nạn hắn hít một hơi thật sâu hỏi giác tỉnh giả còn phân mấy cái dài tầng sao tại sao cửu vương con ngươi của nàng cũng thập tự là màu đỏ các ngươi nhưng là màu bạc thái thản vương thấp mắt m i ế t hắn tựa hồ hiểu rõ lâm siêu hết t h ể ý đồ lạnh nhạt nói mới bắt đầu giác tỉnh thì ý thức là hỗn độn lúc này thiện ác không phân địch ta không biện một mực tham an đương nhiên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 lâm s i ê u thấy hắn không muốn lại mở miệng cũng không có tiếp tục truy hỏi túi đầu miệng lớn g ặ m ăn trong tay c h â n nện mỗi một khối thịt tươi tiến vào trong cơ thể liền bị mánh liệt vị toàn tiêu hóa đem bên trong cao nồng độ albumin huyết hồng tố thiết t r ở rất nhiều năng lượng phân giải ra ngoài theo máu tươi chảy vào toàn thân thân thể hấp thu đến những năng lượng này nhanh chóng được bổ sung có dư địa thì lại đem tế bào no đến mức báo h ò a không ngừng mà cường hóa tế bào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 ta muốn xếp hạng tiết thái thản vương thu hồi ánh mắt túi đầu liếc hắn một cái thanh như hồng lôi nói ngay ở này rồi lâm siêu cũng không phải kiếm cớ thoát thân thấy hắn cho phép cũng không khách khí tại chỗ ngồi s ổ m xuống bài tiết đem trong cơ thể cho cặn hết mức t r ê n ra ngoài thân thể ở ý niệm của hắn sự khống chế những này bài tiết ra phần liền trực tiếp hạ xuống cũng không có bởi vì không có trọng lực hoàn cảnh mà chạm được thân thể mình đi ngoài song sau, lâm siêu tiếp tục ở một bên nghỉ ngơi thích góp thể năng thái thản vương hừ lạnh ngón tay búng một cái lâm siêu bài tiết p h ẩ n liền tất cả đều phi bắn ra như mũi tên nhọn giống như bắn ra đại điện bên ngoài biến mất không còn t ă m hơi không bao lâu sơ đại thâm uyên nữ vương từ bên ngoài trở về bàn tay vung một cái ném ra hai bộ thi thể ở lâm siêu trước mặt một con là đầu người thân r ắ n cải tạo giả trong con ngươi có màu bạc c ũ n g thập tự cũng là một tên giác tỉnh giả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 lâm siêu chỉ về sư tử thú đây chỉ là g i á c tỉnh thôn phệ giả cùng lúc trước con kia con nhện nhỏ gần như g i á c tỉnh trước đều là cấp mười không thể ăn nội tạng cùng gân cốt chọn điểm mặt ngoài n h ổ c a n là được sơ đại thâm nguyên nữ vương hời hợt địa đạo lâm siêu khẽ gật đầu lấy thể chất của hắn ăn những n à y cách biệt cách xa cấp cao sinh vật rất dễ dàng bị bệnh độc cảm hóa trở thành sắc tối bất quá chúng nó trên người mỗi cái vị trí bệnh độc hàm lượng đều có chỗ bất đồng chính mình có cao hơn cung cấp miễn dịch kháng thể cùng biến hình r a mãng x à dạ dày có thể bình yên tiêu hóa một ít huyết đ ụ c nhưng muốn ăn nội tạng sẽ ở trong người lắng động hạ độc tố không cách nào giải quyết ngươi vừa ăn xong nghỉ ngơi trước chờ tiêu hóa xong ăn nữa sơ đại thâm huyên nữ vương nhẹ nhàng bước chân đi tới thái thản vương đối diện tọa trên không trung nói trừ một ít mới vừa sinh sôi nảy nở đi ra tiểu tử ở ngoài phải tìm được thích hợp ngươi ăn xong thật không dễ dàng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 hơn nữa loại này mình tưởng diễn luyện hiệu suất tiết kiệm thể năng còn có thể rèn luyện lực lượng tinh thần khai thác đại não thương bách binh c h i tổ người tập võ chỉ có binh khí cùng tự thân khí chất dán vào mới có thể bùng nổ ra sức mạnh m ạ nhất n h vậy thì như một tính cách mềm yếu ôn nu giả nếu như dùng c ư ờ n g mánh đại đao tất nhiên sẽ không ra ngô ra khoai quái g ỡ lúc trước ở thú triều trong khi giao chiến ta lĩnh ngộ ra s cấp cách đấu ý thức chính là thương hồn bây giờ hồn cung thể nhất định phải hợp nhất ta mới coi như chân chính bước vào S cấp siêu phàm cách đấu hàng ngũ vượt qua tông sư khai sáng thương pháp của chính mình con đường là đứng đầu một phái ta l ĩ n h nộ ra thương hồn tức là quân lâm lâm siêu hai mắt nhắm nghiển ý niệm nhưng như mũi tên nhọn phun ra quân lâm thương hồn người cầm súng nên có lấy một địch vạn chi hùng tâm nên có mười triệu người ta tới rồi khí phách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 thương pháp của hắn rốt cục chân chính bước vào ép cấp siêu phàm cách đấu cảnh tự nghĩ ra ra ngân điện thương pháp tuy rằng chỉ là một thước nhưng vượt qua lúc trước sở học bất kỳ chiêu số thương gia địa h i ể m địch vong chỉ bằng vào thương này thức lâm siêu tự tin nếu như gặp lại cấp bảy vương thú mình có thể không triển khai bất kỳ tăng cường chỉ bằng vào tự thân bây giờ cấp năm trung đoạn thể trước một súng đánh gục đối phương đương nhiên trong này không bao gồm tái sinh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 chỉ là động tác nhiều gấp đôi hơn nữa tư thế cũng so với đệ nhất bước đi muốn phiền phức rất nhiều lâm siêu ở trong đầu mô phỏng ở động tác thứ nhất thì liền đụng với vấn đề khó cái tư thế này cực kỳ khó chịu lấy ánh mắt của hắn cùng kiến thức đến xem đều có chút hoài nghi mình là nhớ lầm tư thế lấy nhân loại hình thể là căn bản không thể nào làm được động tác như thế trừ phi không có xương lâm siêu ở trong đầu mô phỏng chốc lát hiệu quả không tốt những động tác này chỉ có thể thông qua tự mình học tập mới được hắn mở mắt nhìn về phía sơ đại thâm viên nữ vương đã thấy người sau cũng ở theo d o i hắn bốn mắt nhìn nhau vị này sơ đại thâm viên nữ vương nở nụ cười trong con ngươi tựa hồ có thâm ý khác c h ư ơ n g 479, ý chí vượt qua chương 483, ý chí vượt qua lâm siêu thấy nàng nụ cười á m hội mục như minh châu tựa hồ hiểu rõ chính mình có tâm sự trong lòng âm thầm lấm liệt hắn tuy rằng làm người hai đời nhưng cùng những ngày vô số năm tháng đặc thù sinh mệnh so với vẫn là quá non nớt chỉ có thể càng thêm cẩn thận mới được tiểu đệ đệ ngươi tựa hồ cách đấu có tinh tiến mà sơ đại thâm viên nữ vương một bộ cười tủm tỉm dán g dấp nói chuyện nhưng như lợi kiếm thấu xương lâm siêu không biết nàng từ nơi nào nhìn ra thấy không gặt được thản nhiên nói không sai sinh tử tuyệt cảnh có l ĩ n h nộ sơ đại thâm viên nữ vương nói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 lúc này dừng lại cách đấu mô phỏng nắm lên con kia đầu người thân r ắ n cải tạo giả dùng cổ thương theo vẩy đâm vào đi vào đem biểu bị b ắ t đến móc ra bên trong huyết nhục a n uống nay con rác tỉnh cải tạo giả đã chết đi bắp thịt cứng ắ c mất đi mềm mại cùng nội kình căng thẳng tất nhiên là dễ dàng phá tan lâm siêu không dám một lần t h ợ c nhiều ăn hai cái tức dừng lại tiếp tục nhắm mắt mô phỏng quang tốc cách đấu như vậy nhiều lần khi lâm siêu ăn xong này điều đầu người thân rắn cải tạo giác tỉnh giả thì thể chất của hắn rốt cục xuất hiện lần nữa chất bay vọt đạt đến 480 lần từ lệ vẹo năm tiến hóa đến lệ vẹo sáu nhiều tầng gen lệ vẹo sáu cơ sở thể chất sức mạnh dĩ nhiên sánh ngang cấp bảy sơ đoạn đặc thù tiến hóa giả hơn nữa này viên cải tạo sau trái tim lâm siêu cảm giác mình chỉ dựa vào thể chất ma n lực liền có thể cùng cấp bảy cao đoạn tiến hóa giả đối kháng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 sớm muộn chết một lần mà thôi a nu b ì thở dài nói này băng cung chủ nhân thực sự là một tên k h ố n kiếp nơi như thế này không triệt để đóng kín còn để chúng ta rơi xuống đi vào lâm siêu vi hơi thở dài chuyện đến nước này oán giận cùng oán hận đã không có ý nghĩa thần s ắ c hắn rất bình tĩnh nếu sớm muộn sẽ liều mạng một trận chiến trái lại càng thêm thoải mái lại như r ằ n g buộc chính mình một loại nào đó xiềng xích đột nhiên đứt đ o ạ n ra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 mà người bình thường hậu thiên hậu tu lâm u muốn y ệ Lệ n như tông tín nhưng thì thời trờ chậm chậm. lại đại đạo giáo, giáo giáo, cực cũ cơ đốc kỳ giáo, đồ giáo số, nhưng muốn do vô linh tăng lên tới tế bào lột Lâm tới người chưa chắc có được một, mà cần mạn thời gian dài tiến tăng nhưng bạn cần mạn chưa chắc hóa. tế một, bào mà xác, có được siêu sức mạnh tâm linh sẽ tăng nhanh như gió trừ sinh tử gian đốn ngộ ở ngoài chủ yếu là trong cơ thể hắn có phần lớn hoàng kim máu tươi những ngày hoàng kim máu tươi giờ nào khác nào cũng đang đồng hóa lâm siêu gen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 nếu như ngươi có thể tu hành ra hoàng kim cốt hoàng kim gân hoàng kim đại não chính là triệt để thần tính sinh vật tuổi thọ lâu dài vô tận lâm siêu khẽ mỉm cười muốn tu luyện ra hoàng kim cốt cùng hoàng kim đại não còn không biết muốn bao nhiêu năm tháng tuy rằng ý chí của chính mình cùng tâm linh lần thứ hai được bay vọn hắn nhưng không có quá nhiều vui sướng tâm tình đến hắn này cảnh giới đã không hề lay động thì bi không hiện ra màu sắc không nghĩ tới ngươi ngộ tính như vậy tuyệt vời không chỉ cách đấu có đột phá tâm linh không những không có bị ám vật chất quấy nhiễu trái lại còn phải đến tinh chế cùng tăng lên sơ đại thâm huyên nữ vương thưởng thức mà nhìn lâm siêu nói lâm siêu thần sắc bình tĩnh nói đều là bằng m ô n không đáng nhắc đến sơ đại thâm huyên nữ vương đứng dậy nắm lên đôi kia to lớn h ấ c d ự c nói đã như vậy ta liền không khách khí lúc trước đem ngươi giác tỉnh mới không có lập tức tiến hành cải tạo hiện tại chúng ta tiếp tục đi lâm siêu khẽ gật đầu cũng không phản kháng hỏi y tư khắc tìm những bộ vị khác vẫn chưa về sao sơ đại thâm huyên nữ vương cười dài mà nói phải tìm được thích hợp không phải là dễ dàng như vậy lần này hắn là dự định một lần tìm toàn lại trở về lâm siêu khẽ gật đầu nói cải tạo đi thân xác hắn thong dong chấn tĩnh phảng phất ở đối với hầu hạ hầu gái nói cho ta rộng y lìa đi sơ đại thâm huyên nữ vương hắc đồng bên trong hồng thập tự nháy mắt cười tủm tỉm tiến lên nói trước tiên cần phải đưa ngươi đôi kia gen long rực tách ra ngoài mới được này long rực là từ dù dạ xịt phổ thông biến dị rực trên thân rồng được hiệu quả giống như vậy nếu như rực long vương còn t ạ m được lâm siêu cũng không phản kháng mặc nàng thao túng vu đ ú n g lâm siêu màng thai bên trong vang lên một trận đủ thai o n g o n g nổ vang vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cạn x ú ố con lâm siêu còn đang nghi hoặc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 miễn dịch hết thể hắc á m loại năng lực tỉ như thôn vệ an mòn bao quát người nắm giữ tia sáng năng lực đang công kích á m hắc thể chất thì đ ề u sẽ giảm nhiều chiết khấu lâm siêu ánh mắt lấp lóe hán kiếp trước liền nghe người trên đời có một ít thần kỳ thể chất hoặc là miễn dịch tia sáng hoặc là miễn dịch hỏa diễm hoặc là hàn băng đẳng cấp nơi này miễn dịch không phải là năng lực giả miễn dịch hỏa diễm năng lực giả cố nhiên có thể miễn dịch bộ phận hỏa diễm nhưng chỉ ở năng lực chính mình trong phạm vi chịu đựng dù cho là một cao cấp nhất hỏa diễm năng lực giả cũng không cách nào ở thái dương trên sinh tồn vượt qua mười phút nhưng những này thần kỳ thể chất nhưng có thể nói miễn dịch chính là hoàn toàn miễn dịch mặc cho rất mạnh hỏa diễm rất mạnh tia sáng đều không thể thương tổn được mảy may lâm siêu vẫn cho là đây là hoang dã bần dân mù nghĩ ra được thần thoại không nghĩ tới thật có chuyện này ư hiện nay hắc tinh vực còn đang hoạt động kỳ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 sắc bén như kiếm thủy thủ đâm thùng da rẻ từ bên trong nghiệp ra một viên màu đen viên trâu chính là cải tạo lòng rực gen vũ khí hạch đem cải tạo lòng rực chóc ra ra bên trong thân thể sau sơ đại thâm viên nữ vương cởi t ủ m tìm đem đôi kia g i ả thiên to lớn cánh chim màu đen gốc rễ nhắm ngay lâm siêu sống lưng năm cái tinh tế ngón tay thâm nhập đến trong da cải tạo bên trong gân cốt mạch máu lâm siêu chỉ cảm thấy sau l ư n g phảng phất có một con cương chảo ở xé rách thân thể của chính mình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 lâm siêu đau đến co lại thành một đoàn lông m ẩ y mới chậm dai thư rắn mở trên mặt trắng s á m không có một chút hồng hào ăn một chút gì đi theo ta sơ đại thâm nguyên nữ vương cười tủm tỉm nói rằng lâm siêu nhìn nàng xoay người đi về phía cửa chính đứng cửa đợi chờ mình lúc này ngồi xếp bằng xuống túi đầu ăn thịt thì bên trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn hắn lúc trước thống khổ vẻ mặt tự nhiên là ngụy trang ý chí lực được tăng lên sau cải tạo này bên ngoài cơ thể tổ chức thống khổ đối với hắn mà nói căn bản là không đáng nhắc tới có thể dễ dàng chịu đựng dù sao lúc trước ép cấp ý chí thì liền có thể nhịn được trồng vào một trái tim loại đau khổ này so với này còn cường liệt hơn ở ăn thịt trong quá trình lâm siêu biến hình dạ dày nhanh chóng phân giải bụng thịt tươi đem tiêu hóa ra năng lượng thông qua huyết dịch vận tải đến sau lưng để thần kinh cùng cánh bên trong kinh mạch liên lạc vị trí càng thêm vững chắc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 chiếc cánh này bên trong còn có chủ nhân của nó thần kinh lưu bên trong lưu lại chủ nhân của nó thô bạo ý niệm lâm siêu sắc mặt tâm lãnh chẳng trách này sơ đại thâm uyên nữ vương sẽ cải tạo một đôi cánh cho mình phải biết cánh cũng không phải nhân loại vị trí thuộc về mạnh mẽ tăng thêm cải tạo thân thể tác dụng hiển nhiên chỉ có một chính là thôi hóa lâm siêu giác tỉnh lâm siêu hít một hơi thật sâu t i ê n lặng tụng niệm tâm kinh đem phẫn nộ thích giết chóc tham niệm v â n v â n tự khắc chế xuống một lát sau lâm siêu ở sơ đại thâm uyên nữ vương dẫn dắt đi xuất phát đi tới tu la khu hoạch tâm hát tinh vực sơ đại thâm uyên nữ vương tốc độ vẫn là như lúc trước như thế nhanh như chấp giật lâm siêu tầm mắt hoàn toàn không có cách nào thấy rõ nhưng hắn thông qua sau lưng cánh mẫn cảm phong xúc vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ c ả n s u con nhưng có thể đại t h ể biết vị này thiếu nữ tốc độ đáng sợ dường nào ít nhất có gấp trăm lần tốc độ âm thanh cấp bậc lâm siêu âm thầm chấn động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 để ngừa bị đối phương nghe thấy dị động. Thực lực đạt đến bọn họ như vậy cảnh giới. Thông qua địch ngừa phương nghe bọn như cảnh thông lòng người khiêu, dòng giới, qua bị dị khiêu, thấy Thực họ vậy lực một á u tốc đ liền có h thể ể đại thể suy đoán đ suy ra ị cao h hoạt động. Đặc biệt là dòng máu tốc độ, thể chất đạt đến không phải nhân loại cảnh lòng lý là loại dòng người động, đến giới biệt đạt tốc đặc độ, máu s u máu thính giác mẫn cảm, có thể dễ dàng nghe thấy tim đập của người khác thanh cùng dòng máu thanh. Một nghe khác mẫn dàng người cùng dòng giác cảm, có của c dễ đập thủ yêu cầu cơ bản nhất chính là sẽ k h ô n g chế chính mình dòng máu âm thanh bằng không lúc chiến đấu vừa ra tay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 sơ đại thâm huyên nữ vương gật đầu nói không sai đợi lát nữa ba người chúng ta sẽ đi vào s i ê u tầm ám vật chất kết tinh ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta lâm siêu bất động thanh s ắ c nói ta liền đứng này bên ngoài đi bên ngoài nhiều như vậy giác tình giả ta cũng chạy không thoát sơ đại thâm huyên nữ vương liếc hắn một cái nói chúng ta đều chạy không thoát ngươi đương nhiên cũng chạy không thoát nhưng ngươi còn có thể chết ta nếu như cố ý đi khiêu khích những thứ ngu xuẩn kia bọn họ nói không chắc liền một cái nuốt ngươi như vậy chẳng phải hưởng phí hết ngươi lâm siêu khỏe miệng hơi co giật nói ta sẽ không lại tự tìm đường chết ta có thể không tin được ngươi sơ đại thâm huyên nữ vương bàn tay một chảo đem lâm siêu bả vai nắm lâm siêu lập tức cảm giác toàn thân cứng ác không cách nào nhúc ních như cự nhân trong lòng bàn tay đồ chơi trong lòng hắn ngơ ngác đ ố n g nhiên cảm giác tầm mắt lóe lên phía trước đen kịt khu vực đống nứt ra một cái khe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 lâm siêu thấy nàng không có phản ứng lập tức đánh rắn trên côn đem thân thể vững vàng ôm n g ư ợ c nàng đưa nàng nửa người triển quá chặt chẽ sơ đại thâm h u y ê n nữ vương rốt cục có cảm g i á c giác, giác vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t v ổ c ả n xù com hơi n h í mày tức giận nói cho ta bung ra điểm đừng ảnh hưởng tốc độ của ta nếu không là mang tới ngươi ta nhưng là nhanh nhất lâm siêu tức giận nhìn nàng một cái nhưng vẫn là thoáng bung ra hai chân quấn quanh ở nàng vòng e o trên phạm vi sơ đại thâm nguyên nữ vương bóng người cực lược t r ư ớ p mắt thiểm thước đạo đạo kia đen thui tinh quang trước nhanh như tia chớp ra tay nằm lấy lâm siêu d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy đây là một viên đen thui kết tinh phảng phất nhiễm đen thủy tinh lang diện tinh xảo tuyệt luân sơ đại thâm nguyên nữ vương tiện tay đem này đoàn kết tinh ném vào trong miệng nhẹ nhàng nhai nhất thời vang lên một trận tức tảng đá giống như kèn k ẹ tâm thanh nghe được lâm siêu đều cảm giác ghê răng sau đó thấy nàng tuyết cảnh hơi động đem đổ vật nuốt xuống thật t a n bạo a nụ bị âm thầm xạ thiệt tuy rằng này ám vật chất kết tinh không có phóng xạ nhưng liền như vậy nuốt vào đi điều này cần thế nào dạ dày mới có thể tiêu hòa a ngày hôm nay điện não mua trở về ngày mai khôi phục chứng mới gần đây sẽ bạo phát dưới bồi thường khắc chương 482. h ắ c ám sinh vật chương 486. hắc ám sinh vật lâm siêu từ lâu không cảm thấy kinh ngạc nếu như lấy này sơ đại thâm uyên nữ vương thể chất đều cần phải mượn máy móc đến dùng vậy n à y ám vật chất kết tinh phòng chừng ngạnh sánh ngang thái hợp kim vèo đen thui bên trong khu vực lần thứ hai s ẹ t qua một vệt sáng sơ đại thâm uyên nữ vương ánh mắt sáng lên mới vừa muốn đuổi tới đi đống một đạo hào quang màu bạch kim lẽ qua thoáng qua cho đến trước một bước đuổi theo đạo kia lưu quang màu bạch kim quang đoàn bên trong rỗi ra một con tinh tế thon dài liền người phụ nữ đều m u ố n đấu kỵ bàn tay đem cái kia viên ám vật chất kết tinh năm lấy sơ đại thâm viên nữ vương bóng người một trận sắc mặt â m c h ầ m đến hào quang tàn đi bạc kim vương y tư khắc bóng người hiển lộ ra hắn quay đầu lại lại cười nói ta liền không k h á c h khí nói xong bóng người loay lên ở sơ đại thâm viên nữ vương nổi giận trước biến mất không còn t â m hơi lâm s i ê u thấy nàng ăn quả đắng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 tựa hồ cơ quan bên trong bị khởi động lấy tay hoàn làm trung tâm đ ố n g nhiên hiện ra một năng lượng màu đỏ sầm cháo đem lâm siêu bao vây ở bên trong có cái này ở nơi này bất luận là đồ vật gì đều thương không được ngươi sơ đại thâm huyên nữ vương thấy thu xếp thỏa đáng nhanh chóng ném một câu nói bóng người đột nhiên lóe lên thứ lâm siêu tầm nhìn bên trong biến mất không còn tăm hơi lâm siêu còn ở p h ò n g đoán nàng lưu âm thầm cau mày có ý gì lẽ nào nơi này còn có những khác sinh vật chờ sơ đại thâm huyên nữ vương rời đi mấy phút sau lâm s i ê u đánh giá lấy tốc độ của nàng này ngăn ngắn chốc lắt nên đã cách mình có mấy vạn mét xa lúc này hướng về a nu bị nói nàng có hay không ở trên người ta lưu cái gì quản chế đồ vật a nu bị trầm ngâm nói hẳn là không bằng không bằng vào ta thần tính tế bào kết cấu nhãn cầu mới có thể phát giác một tia dị dạng nếu như thật muốn nói có Đại khái chính là cái này, tay lâm à này hoàn. cái tay l siêu vặn vẻo mấy thủ đưa o ạ n n h hắn hoàn chết toàn nơi dự liệu, t cô chết nơi cổ y Hắn mạo hiểm sử dụng mạo sử tay ớ i biến hình năng lực, đ ư t a hoàn thu nhỏ lớn ạ lại. i biết siêu Há hoàn phản phất có chí năng như thế, theo thu nhỏ lại. Lâm siêu đưa tay ngón này năng cũng hoàn có đưa Lâm l lên tay hoàn cũng có duỗi lớn lên nhưng muốn để nó thoát ly thủ đoạn ra rẻ đụng vào nhưng là nửa điểm biện pháp đều không lâm siêu có chút buồn bực ngón này hoàn không biết là cái nào kỷ nguyên sản phẩm lâm siêu nói thầm một tiếng lập tức ngẩng đầu đánh giá bốn phía chỉ thấy lồng năng lượng bên ngoài hát tinh khu vực đen kịt như mực thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một đạo thoáng qua liền qua ánh sáng là bay vút qua ám vật chất kết tinh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 từ phía sau lưng đ ặ t đến như đá quý màu đen giống như con mắt tràn ngập dữ tợn lệ khí lâm siêu bản năng tiến vào tình trạng giới bị nhanh chóng chấn định đến trong đầu không khỏi nghĩ đến sơ đại thâm n i ê n nữ vương t h ầ m nói đây chính là hắc tinh khu vực sinh vật sao trong con ngươi không có cung thập tự lại không phải g i á c tỉnh giả lẽ nào này con sinh vật là mới vừa sinh ra hoặc là không bị nơi này g i á c tỉnh vật chất thôi hóa lâm siêu ánh mắt lấp lóe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 những sinh vật này đều không phải giác tỉnh giả tuy rằng con n g ư ờ i màu sắc khác nhau nhưng cũng không có cung thập tự cái này quỷ dị tiêu chí hủy d i ệ n s ạ tuyến lâm siêu ý niệm phung trào tế bào nguồn năng lượng tụ tập tru vi quang hạt căn bản chậm rãi trói buộc long thành một đạo tia sáng màu đen đặc đây là lâm siêu tiến hóa đến l ẹ vẻo nằm sau tia sáng năng lực ở một cấp tia sáng thì chỉ có thể khống chế chút ít phô tôn cấp hai tia sáng thì có thể khống chế hồng ngoại tuyến từ ngoại tuyến cấp ba nắm giữ gậy mạ xạ tuyến cấp bốn là đế mô xạ tuyến sánh ngang trên chiến hạm chùm laser này lẹ vẹo năm hủy diệt xạ tuyến cường độ ngang nửa cái khác đặc thù tiến hóa giả cấp sáu tia sáng cường độ nếu như gia nhập tâm linh tăng cường cường độ đổi sát cấp bảy giờ khác này đột nhiên hướng về xuất hiện trước nhất con k i a đứng thẳng báo trạng sinh vật đầu lâu vào tới phúc hủy diệt xạ tuyến xạ tốc như laser muốn tránh cũng không được Này đứng thẳng trạng sinh vật cái chán nhất thời bị đánh vật thời một báo bị cái cái ra lúc ỗ nhỏ, bên trong liều lĩnh thiêu đốt khói xanh. ảnh. ảnh. thiêu khói đốt liều l Về Về này v đút v đút v đút b ổ cạn xù c o n mặt khác hai con đứng thẳng sinh vật tấn công ở lồng năng lượng trên đem lâm siêu đẩy đến cấp tốc bay ngược ra ngoài không cách nào thấy rõ này đứng thẳng báo trạng sinh vật trạng v ư ớ n g cụ thể nhưng nhìn thấy cái kia xuyên thủng lỗ thủng thì lâm siêu liền vui vô cùng tuy rằng ôm thử một phen tâm tư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 hầu như không thể nào làm được đồng thời sử dụng tới hai đạo hủy diệt x ạ tuyến v è o v è o hào quang loại lên xạ tốc như quang coi như là sơ đại thâm uyên nữ vương cường giả như vậy đều không thể tranh né chỉ có thể chịu đựng tiếp tục mã canh thứ hai khắc chương 483, siêu cấp tốc độ chương 487, siêu cấp tốc độ này hai con n h ả o tới đứng thẳng sinh vật chán cốt nơi trong nháy mắt bị xuyên thủng ra một cái lỗ nhỏ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 nhanh chóng mở ra một trống không loại nhỏ nhận không gian đem này hai bộ thi thể ném vào đi vào a nụ bị khinh thở ra một hơi nói này hai bộ thi thể trên ám năng lượng phóng xạ thật cao lại như thái dương phát sáng như thế cao như vậy phúc xạ tuyến dĩ nhiên sẽ từ sinh vật thể trên tản mắt ra khó mà tin nổi chúng nó nên căn cứ vào cắt bòn cơ sinh vật thần tính sinh vật cùng với giác tỉnh sinh vật ở ngoài một loại k h á c không biết sinh mệnh lâm siêu hỏi cắt bòn cơ sinh vật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 không phải nhu phẩm cần thiết lâm siêu có chút hiểu ra vọng trong tay màu bạc chiếc nhẫn nói này hai con h ắ t cám sinh vật hẳn là ở đây dựng dục ra đến nếu như có cơ hội nghiên cứu ra chúng nó miễn dịch giác tỉnh vật chất nguyên nhân hẳn là một cái thiên đại hì sự a nu bị gật đầu nói không sai theo ta được biết vô số năm qua nghiên cứu ra duy nhất có thể miễn dịch giác tỉnh sinh vật chính là si liệt sinh vật si liệt sinh vật nếu như có cơ hội đi ra ngoài lấy thể chất của ngươi nên chẳng mấy chốc sẽ gặp phải a n ụ bị thần bí nói lâm siêu trực tiếp chặn lại tay phải lạnh lùng nói hiện tại liền nói a n ụ bị nhãn cầu từ trên bả vai ruôi ra bất đắc dĩ nói cái này nói rất dài dòng nói chung đó là một loại cao cho các ngươi cặt bỏn cơ sinh mệnh cao đẳng sinh mệnh có chút tương tự với chúng ta thần tính tế bào không dựa vào đường sinh tồn không giống các ngươi một khi trường kỳ khuyết thủy hoặc khuyết dưỡng sẽ bỏ xuống lâm siêu trong lòng đam chiêu đang lúc này một đạo tia chớp từ trước mắt đột nhiên xe qua đem hắn con ngươi chiếu lên sáng ngời ám vật chất kết tinh lâm siêu ngẩn ra không nghĩ tới lại có một viên ám vật chất kết tinh từ chính mình dưới mí mắt bay qua nếu không là vừa nay thất thần hay là k h o á t tay liền có thể tóm lại hắn nhanh chóng phản ứng lại vội vã khoa chặt này viên ám vật chất kết tinh bay đi địa phương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 lâm siêu chậm rãi mở ra bàn tay chỉ lo nảy viên ám vật chất kết tinh lại bay ra ngoài như thế chỉ thấy nó như một viên b ố i s ắ c đại thuần đá quý màu đen vô số lăng diện lập lòe mê người ánh sáng lộng lấy lâm siêu cũng không dám học sơ đại thâm viên nữ vương trực tiếp nuốt vào có thể đem mình hàm răng toàn hạp nát lấy thể chất của hắn chỉ có thể dựa vào máy móc phân giải mới có thể hấp thu đem nảy viên ám vật chất kết tinh thu vào một loại nhỏ trong nhẫn không gian sau đó đem cái này chiếc nhận phóng tới một loại nhỏ trong nhận không gian lại ném đến chính mình bên người chuyên dụng trong nhận không gian t ạ m hóa bên trong làm xong những n à y lâm siêu mới tiếp tục bắt đầu du đãng hắn không có chủ động đi tìm cái khác á m vật chất kết tinh mà là phun trào tế bào nguồn năng lượng ở trong người khắp nơi thoan động nói chuẩn xác là khắp nơi s i ê u tầm lâm siêu cũng không có chú ý tới ở xung quanh trong bóng tối có một đôi đen kịt như mực t r o n g mắt ở lạnh lùng n h ò m ngó hán khắc chương bốn t r t m i bốn chương b 8 n t r t m i tám chính là cái này sau mười mấy phút lâm s i ê u đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trên mặt lộ ra một kia khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng thông qua cẩn thận nhập vi địa kín đáo s i ê u tầm h hắn rốt cục ở trong người nhân tế bào bên trong tìm tới cái kia có thể thu nhỏ lại thể tích cùng chất lượng đặc thù vật chất đây là một vi điểm đen nhỏ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 loại này đáng ghét cảm giác là mình bị món đồ gì cho nhìn chằm chằm xem là con n mồi hô một đạo hàn phong đột nhiên kéo tới từ lâm siêu sau lưng xuất hiện lâm siêu phản xạ có điều kiện giống như quay đầu lại nắm chặt cổ thương chuẩn bị ứng chiến chẳng biết vì sao trực giác của hắn nói cho hắn cái này lồng năng lượng không thể chống đỡ được đối phương mới vừa vừa quay đầu lại lâm siêu liền nhìn thấy một đôi con ngươi màu vàng lợn khoảng cách gần địa nhìn kỹ chính mình chuyện này đối với con mắt chu vi viền mắt cùng da rẻ đ è n kịt đến không cách nào nhìn thấy lại như đơn độc một đôi mắt lơ lửng giữa không trùng lạnh leo tàn khốc còn có một v ệ t nhân tính hóa thong dong cùng trầm tĩnh lâm siêu không lo được suy tư nhanh chóng đem tia sáng khu vực khuyết tán đến lồng năng lượng ở ngoài ba mươi m phạm vi lập tức thấy rõ cái này sinh vật dáng dấp rõ ràng là một con đứng thẳng miêu trạng sinh vật ám bộ lông màu đen móng đuốt sắc bén miệng hiện một vê đúp hình dạng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 nhưng ngươi có biết này sơ đại cự nhân chuyển vận hạm trọn dùng con năng là từ thiên nhiên cao đẳng nguồn sáng thạch trên được cùng với từ thái dương trên khai thác đến thái dương thạch đến bổ sung nếu như chỉ dựa vào nhân lực cung cấp sẽ sống hoạt rút khô tế b à o nguồn năng lượng t r ả làm hết t h ể năng lượng lâm siêu khẽ to mày phỏng đoán nó nói những này mục đích đứng thẳng hắc miêu sinh vật thấy lâm siêu không có trả lời cho rằng hắn không tin cười lạnh một tiếng nói ta không cần thiết lựa n g ư ờ i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 sơ đại thâm uyên nữ vương sẽ phát giắc ra triệt để đoạn tuyệt kế hoạch của chính mình mà nó vì chuẩn bị cái kế hoạch này trải qua bốn cái kỷ nguyên h à n h ta đáp ứng ngươi đứng thẳng hắc miêu sinh vật tâm thanh lạnh lẽo địa đạo tiếp tục canh thứ hai khắc chương bốn trăm tám mươi lăm hố đen ma trận chương bốn trăm tám mươi chín hố đen ma trận lâm siêu đáy lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm thầm nói xem ra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 lâm siêu trên mặt nụ cười nồng nặc mấy phần nói có vật gì tốt đều lấy ra đi đứng thẳng hắc miêu sinh vật sắc mặt phát lệnh nói ngươi chớ quá mức nói giơ tay vứt ra hai viên ám vật chất kết tinh nói đây chính là bọn họ truy đuổi đồ vật có thể cải thiện thể chất lấy thể chất của bọn họ n h ư n g kêu bao hàm tạo chất kết tinh căn bản là không có cách hoàn toàn đồng hóa thân thể mà cái này là tinh khiết kết tinh một bù đắp được một trăm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 biến dài dưới. đuối yếu thành phổ thông vũ khí, hơn nữa ở này 5 tháng đẳng đáng ăn mòn dưới. Đã sớm yếu đuối không nhúng thể tạ. phổ khí, vũ ở Đã sớm Lâm bảo lâm siêu có chút xem thường không nghĩ tới cái này cùng sơ đại thâm viên nữ vương gần như đẳng cấp sinh vật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 mực tàu bên trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên cố nén lửa giận nói không cái gì chỉ là chính ngươi chú ý ngôn tử đừng nói lộ miệng nói xong bóng người lóe lên biến mất đến chu vi trong bóng tối lâm s i ê u thấy nó rời đi vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cạn su com lúc này không trần trừ nữa ý niệm bao phủ ám vật chất kết tinh cùng đen tui chiếc n h ậ n chứa đồ khí duyên nguyên lai phương hướng bay đi khoảng chừng bay qua ngũ sau sáu phút lâm siêu mới phi mau mở ra lồng năng lượng nhanh như tia trước đem những này ám vật chất kết tinh cùng đen thui chiếc nhẫn nắm lên sau đó lần nữa mở ra lồng năng lượng cẩn thận kiểm tra mỗi một viên ám vật chất kết tinh xác nhận không có vấn đề sau mới ném vào lúc trước loại nhỏ chứa đồ khí bên trong đồng thời đem bên trong cái k i a viên móc ra ngoài ra lâm siêu để lợi khắc tư sát nhìn một chút này đen thui chiếc nhẫn người sau là thần tính tế b à o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 còn muốn lại chảo mấy cái phổ thông kết tinh chỉ cần trà trộn vào đi một viên cao độ tinh khiết kết tinh là được một tuần lễ mới cầu điểm phiếu đề cử thứ hai canh ba khắc chương 486, r dụ dỗ nữ vương vương chương 490, r dụ dỗ nữ vương v ẹ o lâm siêu hướng một viên ô、OH、hắc lưu quang truy đuổi mà đi m ú i tên đông bắc trải qua nửa giờ du đãng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 Hắn ánh mắt sáng lên, lúc ê n l trước h ắ c miêu không có hết sức lảng tránh tay hoàn nói rõ tay hoàn không có d á m thị hiệu quả nàng đã nói nếu như cảm ứng được tính mạng của ta khi tức y ế u đ ớt xuống sẽ đúng lúc tới rồi lấy hắn tứ chi sức k h ô n g chế muốn yếu bất chính mình tỏa ra sinh mệnh từ trường cũng không khó khăn lúc này tiếp tục bắt đầu s i ê u tầm ám vật chất kết tinh v ẹ o trong không gian đen kịt sơ đ ạ i thâm uyên nữ vương một thân màu đen tia quần đồng bình bay lượn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 được về sau nhất định phải chia cho ta phân nửa sơ đại thâm u y ê n nữ vương nhìn lâm siêu bên trong mắt thăm dò đáy lòng nghi hoặc thoáng thả xuống trên mặt lộ ra xinh đẹp nụ cười nói không thành vấn đề lâm siêu nhưng không có vui mừng nói ngươi đáp ứng thoải mái như vậy nói rõ ngươi căn bản là không muốn phân ta nếu như vậy ngươi hãy tìm ngươi đi thôi sơ đại thâm u y ê n nữ vương nụ cười cứng lại vẫn cả giận nói thời gian của ta há lại là ngươi muốn lãng phí liền lãng phí h à n h ta đáp ứng ngươi nếu như đến tới đó kết tinh hơn nữa vượt qua năm trăm viên trở lên có thể phân ngươi nhất thành không muốn lãng phí nữa miệng lươi theo ta trả giá nói xong bên trong mắt lộ ra mấy phần cảnh cáo ý vị lâm siêu ám đạo hát tâm bất quá hắn tuy ông chi ý bất tại t i ể u chi sở dĩ như vậy cực lực cò kẹ mặc cả chính là vì bỏ đi nàng lòng nghi ngờ h à n h lâm siêu đáp ứng một tiếng sơ đại thâm huyên nữ vương đáy mắt lộ ra mấy phần mịt mờ vẻ hoài nghi nói hiện tại có thể nói ra vị trí chứ lâm siêu vò đầu nói nơi này không phân nam bắc ta nào có biết vị trí nào đ ả n g cấp ngươi đường nội ta tuy rằng không biết toa độ nhưng nhớ tới muốn làm sao vượt qua đương nhiên tiền đề là vùng không gian này là cố định không có tự quay phương vị thật không sơ đại thâm huyên nữ vương rất hưng thú địa nói một câu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 nhưng mạnh mẽ c h ấ n tĩnh che giấu nội tâm kinh hoàng nói ngươi nói đùa sơ đại thâm viên nữ vương thấy rõ nhập vi từ lâm siêu khỏe mắt biến hóa rất nhỏ bên trong cũng đã tìm đến chính mình muốn đáp án trên mặt nụ cười càng mê người nói yên tâm đi ta sẽ không cần ngươi cái kia phân ngươi hiện tại dẫn đường đi tốc độ nhanh một chút chớ để cho cái kia hai tên này trước một bước được lâm siêu lộ ra thở phào nhẹ nhõm đ ị a u dáng dấp tuy rằng không có súng thật đạn thật đ ị a giao chiến nhưng này ngắn ngủi địa tâm lý chiến nhưng không thua gì một hồi siêu cấp đại chiến để hắn cảm thấy có chút h ề hoài ảo giác lúc này hít một hơi thật sâu xoay người dọc theo hắc miêu chỉ dẫn phương hướng bay đi u khắc chương 487, hẳn phải chết quyết tâm chương 491, h ẳ n phải chết quyết tâm lâm siêu sử dụng tới 20 lần tốc độ âm thanh ở mặt trước dẫn đường sơ đại thâm viên nữ vương sân vắng tản bộ giống như đi theo lâm siêu phía sau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 ta gặp phải hai con kỳ lạ quái vượt chúng nó liên tục công kích lồng năng lượng đem ta đẩy lên nơi đó sơ đại thâm uyên nữ vương k h ẽ gật đầu không nói gì nữa lâm siêu không xác định nàng có chưa hề hoàn toàn tin tưởng chính mình nhưng nếu nàng đồng ý theo tới nhiệm vụ của chính mình cũng đã hoàn thành hắn nhất vừa leo đường một bên cân nhắc bước kế tiếp kế hoạch đưa tới sơ đại thâm uyên nữ vương chỉ là bước thứ nhất còn lại bạc kim vương cùng thái thản vương càng thêm phiến phức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 sơ đại thâm huyên nữ vương quát trói thai thanh t ử trong bóng tối truyền ra tiểu tử còn không mau đi tìm mặt khác hai vị hắc miêu sinh vật â m thanh từ phía trước trong bóng tối truyền đến lâm siêu hơi run run không biết nó là dùng thủ đoạn gì nhốt lại sơ đại thâm huyên nữ vương nhưng đã có thoát thân cơ hội lúc này không chạy càng chờ khi nào v ẹ o lâm siêu trong nháy mắt sử dụng tới ba mươi lần tốc độ âm thanh bạo vút đi Vâng. Ẩm.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 đ a n dựa vào chính mình khắp nơi s i ê u tầm bạc kim vương cùng thái thản vương không thua gì mỏ kim n á y biển hơn nữa dễ dàng sai thân mà qua nếu chủ động tìm tìm không được cũng chỉ có thể để cho bọn họ tới tìm chính mình triển khai biến hình năng lực mục đích chính là biến thành một xa lạ hơi thở sự sống lấy này hai vị năng lực nhận biết nếu như nhận ra được một chưa từng cảm ứng qua hơi thở sự sống tỏa ra tia sáng gọn sóng hoặc nhiều hoặc ít xảy ra hiếu kỳ tình huống lại đây coi một phen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 cũng chỉ có giết chết nàng lâm siêu yên lặng tính toán lẹn vào kế hoạch vèo đang lúc này một bóng người bay lượn mà đến mang theo rít gào địa phong thanh lâm siêu ngẩng đầu nhìn tới nhận ra là thái thản vương đáy mắt lộ ra một nụ cười gằn rùng đem hình dạng khôi phục thành dáng dấp của chính mình là ngươi thái thản vương nhìn thấy lâm siêu biến hóa hơi nhúng mày ứng tiếng nói không nghĩ tới ngươi tiến hóa t h ủ đã chế tạo ra người thứ ba năng lực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 không thấy do đang suy nghĩ gì một lát sau hắn mới nói ngươi có tốt bụng như vậy lâm s i ê u cười cận vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t v ổ c ả n s ù c o n nói đương nhiên không có ta xem con kia không biết sinh mệnh rất lợi hại nàng một tựa hồ có chút không chịu được nữa để ngươi qua chỉ là hy vọng nó có thể mạnh hơn một điểm thuận tiện đưa ngươi cũng giải quyết chuyện đến nước này hắn đã không có định dùng mưu kế lựa gạt nay thái thản vương cùng bạc kim vương cùng những khát giác tỉnh giả không giống đã tiến hóa ra hoàn thiện giác tỉnh giác hoàn nhân、cách. hơn nữa hóa cách, ra vừa ô không vô số phối năm tháng lắng động, nếu như thiên phùng bằng hắn miệng liền một thì hãy hợp, chỉ cái l địa có có ý vào thể lừa dối, quả thực là chính là mới ì mình. Vì n không được, hay dùng dưng h hay lừa lẽ Vừa gặt âm m đó, được, yêu yêu. dứt lời lâm siêu liền cảm giác một luồng lạnh leo sát khí bao phủ toàn thân như quần áo bị vạch trần bỏ vào trong băng quật lạnh leo t h ấ u xương muốn run cầm cập nhưng lâm siêu ý c h í lực như sắt thép chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt một hồi lập tức khôi phục như thường ngẩng đầu mỉm cười nhìn thẳng thái thản vương thái thản vương âm thanh thâm trầm rung động ầm ầm cấp thấp sinh vật làm sao ngươi biết ta sẽ đi cứu nàng nếu như nàng chết rồi đối với ta mà nói là một chuyện tốt hô có chút hối hận đồng ý ngày hôm nay canh ba vua hố tiếp tục mã hiệu suất có đi điểm trang thấp đại gia vẫn là ngủ sớm sáng mai lên xem là tốt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 thái thản vương theo sát phía sau khôi ngô thân hình nhưng bùng nổ ra cực kỳ tốc độ kinh người hầu như không gặp hắn làm sao đáp bước liền ung dung k ề sát ở lâm siêu mặt sau tuy rằng chỉ tìm tới thái thản vương nhưng hắn là tam vương lý mạnh nhất một phối hợp sơ đại thâm viên nữ vương lẽ ra có thể cùng con hắn kia hắc miêu sinh vật đánh nhau chết sống lâm siêu trong lòng tính toán hai phe sức chiến đấu cảm giác trước tiên dẫn một thái thản vương quá khứ ngược lại cũng không tồi miễn cho tam vương đồng thời xuất hiện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 đến lúc đó liền đến p h i ê n bạc kim vương ở đây quan chiến tỏa thu ngư ông đáng chết thiên toán vạn toán không tính tới hắn tham lam cùng nham hiểm lâm siêu âm thầm nắm tay hiện tại chỉ có thể chờ đợi hắn tiến vào bên trong ở hắc miêu c u ố n lấy hắn thì chính mình lại rời đi lúc này bên trong tiếng đánh nhau đ ô n g gấp g ấ p lên theo một tiếng oanh địa l â y động thanh không gian chung quanh tựa hồ cũng đang kịch liệt run rẩy lâm siêu cảm giác đầu góc như đột nhiên nổ tung như thế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 tiếp theo từ bên trong vang lên một trận lôi kéo âm thanh tựa hồ là một loại nào đó cực cứng cõi vải vóc bị gỡ bỏ vèo lâm siêu phía sau thái thản vương bóng người đột nhiên bắn mạnh mà ra như một trận cuồng phong đem lâm siêu hất đến đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài nếu như không phải dựa vào hắc ban thu cánh đúng lúc ổn định phòng chừng có thể bay ra mấy vạn mét xa lâm siêu nhìn hắc ám khu vực âm thầm hoảng sợ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 ta còn thực sự muốn làm phiền ngươi lại đi đưa tới vị này xa đọa sơ đại thần vương đại nhân ở bên ngoài với hắn chiến đấu ta nhưng là nửa thành nắm đều không nhưng ở đây mà hê hê ở đây liền có tự tin sao thái thản vương âm thanh lạnh lùng vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t cổ cản xù con đầu cũng sẽ không địa hướng về phía sau k h í tức huệ vải sơ đại thâm uyên nữ vương nói diễn được rồi sao nghe đến lời này sơ đại thâm huyên nữ vương suy yếu thở dốc điệu dáng d ố c nhất thời đình chỉ trên mặt nàng lộ ra một vệ t nụ cười giơ tay kéo lên n g u ồ n ngang tóc trong quá trình này trên người nàng phá nát dấu vết lặng yên khép lại trừ trên người màu đen tia quần có vài chỗ tổn hại ở ngoài hầu như không nhìn ra chiến đấu quá dấu vết hắc miêu cũng không kinh sợ cười h i ế p mắt nói quả nhiên thật sự có tài sơ đại thâm huyên nữ vương phát sinh ngân linh giống như điệu tiếng cười hướng về thái thản vương đạo không giả bộ một chút ngươi làm sao c a m lòng đi vào có muốn hay không cho ngươi cái cơ hội với hắn một mình đấu vui đùa một chút thái thản vương lạnh nhạt nói ta cũng không muốn bị ngươi đánh lén ngươi nói đùa ta làm sao sẽ đánh lén ngươi đây chúng ta nhưng là một cái chiến đội a sơ đại thâm huyên nữ vương che miệng ha ha cười nói lâm siêu tỉnh táo nhìn hai phe lạng yên về phía sau chậm rãi na đi đồng thời âm thầm sức lực chuyện đến nước này ngữ kế đã vô dụng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 v à â n h nó bỗng ra tay đen thui sắc bén móng đ u ố t nhanh chóng xé quá không khí một màn kỳ dị xuất hiện này không khí hình ảnh phảng phất trang giấy như thế bị mạnh mẽ c á ra lâm siêu toàn thân tóc gáy dựng lên chỉ cảm thấy một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh kinh khủng k é o tới hắn đang muốn mở ra cuối cùng trạng thái tiến hành chống lại đ ỗ n g nhiên một đạo t h a m thẳm mùi thơm bay tới rõ ràng là sơ đại thâm viên nữ vương bóng người xuất hiện ở trước mặt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 cũng g ơ tay hướng về tả thụ trưởng chém tới trắng m ệ n g bàn tay cắt qua không khí nhưng bùng nổ ra một luồng phân lãng giống như dọa người thanh thế có thể nhìn thấy trong hư không hiện ra một k i a vặn véo hắc ngân vâng một đạo tiếng vang trầm trầm xuất hiện hắc miêu bóng người nổi lên nhưng lại lần nữa nhanh chóng t h i ể m thức tiêu thất tốc độ di động nhanh đến mức vượt q u a tưởng tượng sơ đại thâm u y ê n nữ vương hơi thay đổi sắc mặt hướng về thái thản vương cất giọng nói còn không ra tay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 hắn vượt nhanh chân hướng hắc miêu từng bước một đi đến toàn thân tỏa ra từng tia từng tia màu đen khí tức phảng phất thiêu đốt ngọn lửa màu đen ở hắn để trần cánh tay cùng trên cánh tay lan tràn ra đen thui hỏa diêm dâu vết phảng phất một loại nào đó cổ lao cầm chú nhìn thấy quỷ dị này hoa văn hắc miêu trên mặt lộ ra mấy phần nghiêm nghị c h ầ m rãi hít một hơi thật sâu cái chán chỗ mi t â m đ ố n g nhiên núp ních trong dây lát nước ra trận ra một con thuần con ngươi màu vàng kim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 hắc miêu bóng người thiểm thức đến phần gáy của hắn biên giới sắc bén địa móng vuốt mạnh mẽ lâm tới cút gầm lên giận dữ thái thản vương cũng không thèm nhìn tới d ơ lên đại thụ giống như cánh tay vung tới đem hắc miêu bóng người ép ra vèo hắc miêu bóng người mới vừa vừa biến mất liền xuất hiện ở thái thản vương một bên khác công kích vị trí vẫn như cũ là phần gáy thái thản vương nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân tỏa ra kinh người x n g khí cả người tỏa ra màu đen k ê u ngạo tựa hồ rồi rào bước cháy lên đem hắc miêu lần thứ hai bước lui chết thái thản vương gầm nhẹ giơ lên nằm đấm mạnh mẽ về phía trước đập ra cú đấm này như thiên thạch xuyên qua vũ trụ lóng lánh ra vô cùng khí thế đem chu vi hết thể vật chất đều tận dập tắt hô nằm đấm nện đánh vào không khí trên lâm s i ê u cảm giác chu vi hư không phảng phất vách t ư ở n g như thế ở lay động tựa như lúc nào cũng sẽ đổ nát trong lòng âm thầm hoảng sợ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 hắc miêu đã triển khai đối với thái thản vương báo tắp giống như tiến công sắc bén địa móng vuốt ở thái thản vương no đủ bắp thịt trên lưu lại đạo đạo máu vết thương ân dòng máu từ miệng vết thương nhảy ra thì liền hóa thành sền sệt màu đen nùng dịch trên vuốt thình lình có kịch độc tiểu đệ đệ đ ỗ n g nhiên trầm mặc sơ đại thâm viên nữ vương nhìn phía lâm siêu h á c đồng bên trong màu máu cũng thập tự có mấy phần yêu dị nhẹ g i ọ n g nói chuyện đến nước này ta cũng không giữ được n g ư ờ i vì lẽ đó ngươi liền vì là tỉ tỉ tận cuối cùng một chút tác dụng đi lâm siêu con ngươi co rụt lại nói ngươi muốn làm gì ta nứt bọn vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. con có thể làm cho hết thể sinh vật cấp thấp lập tức giắt tỉnh sơ đại thâm viên nữ vương liếm môi một cái r ồ i ra tay nhỏ vòng lấy lâm siêu cái cổ đem khuôn mặt tinh xảo để s á t vào đến lâm siêu chót m ũ i nhẹ giọng nói ngươi nhưng là đệ nhất được tỉ tỉ nụ hôn đầu người nha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 Tập t hợp r ê nhìn môi, nặng n hôn lên lâm siêu ngoài miệng. U. Khắc. Chương 490, hoàn mỹ sinh mệnh. Chương 494, hoàn mỹ sinh mệnh. lên ngoài miệng. n lâm siêu mỹ mỹ U. 490, 494, A. gần trong gang tấc sơ đại thâm viên nữ vương tuyệt mỹ lạnh leo khuôn mặt lâm siêu con ngươi dần dần mở rộng đầu bản năng sau dương từ trên môi cảm nhận được hai mảnh lạnh leo cánh hoa tự nhuận n ô i dính s ắ t vào chính mình vội v à n g mím i chặt miệng đem toàn thân sức mạnh đều dùng ở trên d ư ớ i ngạc trên sơ đại thâm v i ê n nữ vương ngậm lấy ý c ư ờ i nhưng khiến người ta cảm thấy ánh mắt lạnh như băng nhẹ nhàng nhìn kỹ lâm siêu mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống phảng phất miêu hí lao thử lâm siêu lập tức cảm giác được c h ặ n lại môi ở ngoài đưa qua đến một mảnh thấp nhuyễn non mềm đầu lưỡi liếm láp môi mình khe hở nỗ lực dùng đầu lưỡi cậy ra miệng mình đáng chết lâm siêu trong lòng âm thầm chửi tới giơ tay hướng về tóc của nàng trộm tới gỡ bỏ đầu của nàng nhưng cánh tay đưa đến một nửa đ ố n g nhiên nhìn thấy sơ đại thâm viên nữ vương mặt sau đen thui mái tóc bay lên như vật còn sống giống như quấn quanh trụ cánh tay của hắn lâm siêu chỉ cảm thấy cánh tay bị thép ràng buộc trụ như thế nay mềm mại tóc càng lạ kỳ mạnh mẽ hắn hơi thay đổi sắc mặt đầu góc cấp tốc chuyển động suy tư những k h ắ c thoát thân phương pháp vèo đang lúc này trên cánh tay phải ạ nú bị thấy lâm siêu nằm ở cảnh k h ố n khó rốt cục mạo hiểm ra tay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 môi giới tựa hồ bị hai mảnh ấm áp hàm răng cho cắn vào mạnh mẽ gỡ bỏ thấp nhuyễn non mềm đầu lưới nhất thời thừa lúc vắng mà vào liếm lắp đến lâm siêu môi giới bên trong chết giường ngả voi vị trí lâm siêu con ngươi hơi co rút lại dùng sức mà gắt gao cắn vào hàm răng để ngừa bị đầu lưới đưa đến trong miệng đang lúc này sơ đại thâm u y ê n nữ vương t r ợ t bông u ra miệng khanh khách địa cười nói vô dụng nước miếng của ta đã thông qua ngươi hàm răng thẩm thấu đi vào、người lâm siêu tức giận đến muốn bóp chết nàng hắn mới vừa vừa mở miệng âm thanh nhưng im bặt đi miệng càng bị lúc trước mềm mại môi đỏ lần thứ hai ngăn chặn chỉ thấy sơ đại thâm u y ê n nữ vương đột nhiên lần thứ hai hôn hướng về lâm siêu tốc độ cực nhanh cho tới lâm siêu phản ứng thần kinh tốc độ cũng không kịp đổi tới vừa mở ra miệng bị tầng tầng hôn một đạo khéo léo đầu lưỡi đưa vào đến hắn trong miệng chạm được đầu lưỡi trong phút chốc lâm siêu lại có loại đại nào biến thành trống không cảm giác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 sơ đại thâm viên nữ vương bông u ra miệng che miệng cười nói tiểu đ ệ đệ thật đáng yêu lần này cuối cùng cũng coi như để ngươi há mồm ân phỏng chừng lại mấy phút nữa ngươi sẽ thức tỉnh rồi đừng mưu toan trong đoạn thời gian này tự sát nhà coi như ngươi chết rồi thi thể của ngươi cũng sẽ không triệt để chết đi ta sẽ để thân thể của ngươi trở thành sắc tối đợi thêm ngươi giác tỉnh lâm s i ê u đã phục hồi tinh thần lại nhìn tấm này tuyệt mỹ nhưng lộ ra yêu dị khuôn mặt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 thế nhưng giờ k h ắ c này hắn lại có một loại đối với sinh mạng nồng đầm quyến luyến cùng yêu quý xuất phát từ nội tâm địa k h á t cầu chính mình có thể sống sót sống lâu dài có thể vĩnh viễn làm bạn những kia một đường đi theo hắn người chỉ còn mấy phút a lâm s i ê u thở phào khẩu khí mỉm cười nhìn phía sơ đại thâm viên nữ vương từ trên mặt nàng nhìn ra nghi hoặc vẻ mặt không khỏi mà đưa tay ra nâng lên nàng cực kỳ tình xảo cảm lấy nhìn xuống góc độ tỉ mỉ nàng tấm này tuyệt khuôn mặt đ ẹ p k h n g mỉm cười nói nếu như ta thức tỉnh sẽ đệ nhất giết chết n g ư ơ i a sơ đại thâm u y ê n nữ vương rất hưng thú nói không nghĩ tới ngươi còn có thể cười được tâm linh đã rất cao mà p h ỏ n g chừng lại không lâu nữa sẽ lột sắc thành thần tính sinh mệnh cũng khó nói đáng tiếc chờ ngươi sau khi thức tỉnh những này tất cả đều hóa thành bọn nước còn ngươi có giết hay không ta cũng có thể không thể giết chết ta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 mới có một khả năng nhỏ nhoi bắt lấy nó ngưng lại tàn ảnh ngươi không đi hỗ trợ sao lâm siêu một bên quan chiến v ừ a hỏi sơ đại thâm huyên nữ vương đồng dạng ở một bên quan sát trên mặt ý cười từ lâu thu lại thái thản vương quyền pháp đã đạt đến vâu ngã cảnh giới ta quá khứ sẽ quáy dày đến h ắ n hơn nữa h ắ n vẫn không có sử dụng tới sức mạnh chân chính đương nhiên này con chết tiệt hát miêu cũng không có lâm siêu khẽ to mày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 lúc â m thầm sớm siêu tuổi thói tuy quen trong thọ hết, thành bất nghĩ nhưng lòng, rằng l đã cứ này o vào bất bản đấu tăng tiến thương cứ lực của chính cách nơi lên năng mình, vẫn là bản năng đâu u là pháp s n g hắc ĩ bên trong. này, Phúc! Lúc miêu cùng thái thản vương đã lần thứ hai kích đánh nhau ô màu đỏ lợi chảo ở thái thản vương giáp trụ trên lưu lại khắc sâu vết thương sắc bén độ hầu như tăng lên dữ dội vài lần thái thản vương ngũ giáp dưới bóng tối hai mắt bán ra tinh thần giống như l ã n h điện đột nhiên gầm nhẹ một tiếng bắp thịt toàn thân nhô lên đỏ lên phảng phất trong cơ thể khí huyết đều muốn bạo liệt bắn ra đến hắn thể tích dĩ nhiên lần thứ hai tăng lớn một vòng đồng thời sau lưng vị trí đột nhiên nhô lên một nhục đà này nhục đà dây rủa giống như nhúc ních rốt cục đột phá màu đen chất sừng tầng ràng buộc vọt r a này rõ ràng là hai cái tay cánh tay đâm máu như đại thụ giống như cánh tay t r ắ n g kiện từ nhục đà bên trong rối r a Nắm lấy vỡ tan chất sừng tầng biên giới ra sức đẩy lên tựa hồ đang cánh tay mặt sau còn có những khác vị trí muốn bỏ ra ngoài như thế lâm siêu nhìn ra con ngươi hơi co rút lại hắn nhất trực kỳ quái nay thái thản vương cùng sơ đại thâm viên nữ vương cùng với bạc kim vương bề ngoài tất cả đều là nhân loại bình thường r ă n g r ấ p trừ trong con ngươi con ngươi có thể chứng minh là giác tỉnh giả ở ngoài trên người không có nửa điểm đặc thù biến dị vị trí phải biết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 Tuy rằng không biết tại sao bọn họ có thể duy trì duy rằng không bọn nhân họ sao có ở lúc o loài ạ i thái, phải người hình nhưng thức tỉnh sau bản thể, cũng không phải là loài người răng Hống, hống. bản cũng răng sau rớp. là l này khan khan như ít hầu địa tiếng nói từ thái thản vương sau lưng nhục đà bên trong vang lên chỉ thấy cái kia hai con đấm máu cánh tay mặt sau chậm rãi bay lên một viên dính đầy huyết tương đầu lâu dương to lớn miệng như thây khô như thế ngựa đầu hướng về trên r u ố i ra tựa hồ mũi u ô i ra một tấc đều cực kỳ vất vả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 lâm siêu nhìn thấy hắc miêu ánh mắt thì trong lòng đột nhiên dùng mình có loại hết sức dự cảm không tốt lúc này thái thản vương sau lưng nhục đà bên trong đầu lâu rốt cục hoàn toàn r ố i ra liên đối nửa người trên đồng thời từ cái kia to lớn nhục đà bên trong đứng lên cả người chạy xuôi sền sệt huyết tương ngũ q u a n ở huyết tương bên trong mơ hồ không rõ nhưng bánh xe phụ khuyết đến xem càng cùng thái thản vương cực kỳ tương tự chỉ là mang có một vệ c kỳ lạ khí tức quỷ dị xa xa nhìn tới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 chỉ là đặc biệt lạnh lẽo cùng hờ hững phảng phất không có bất kỳ tình cảm thái thản vương thân thể dĩ nhiên từ đứng thẳng biến thành cung bối tư thái mũ giáp dưới bóng tối bắn ra hai đạo hào quang đỏ ngầu bóng người đột nhiên phát lực càng đột nhiên tiêu thất vênh hầu như ở hắn tiêu thất trong nháy mắt mấy chục mét ở ngoài hắc miêu nơi đ ỗ n g nhiên nổ ra một mảnh tiếng vang hắc miêu bóng người như đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài bắn ra lâm siêu tầm nhìn phạm vi lâm siêu đang muốn ngưng mắt quan sát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 Bi thương giác tỉnh. chương bốn trăm chín mươi hai bi thương giác tỉnh muốn bắt đầu rồi sao lâm siêu ý thức lay động biết trong cơ thể tế bào đã bị cảm hóa chính tại từ từ hướng về giác tỉnh trạng thái lột xác thống khổ s á t lục dâm loạn phẫn nộ vân vân tự từ trong lồng ngực liên tục dâng tới đại não như một sóng biển giống như quần quận bao phủ tới oanh kích ở hắn cố thủ tâm linh đê lập trên mỗi một lần oanh kích hắn liền cảm giác ý niệm g i a o động mấy phần có loại khuynh hướng cùng mê mội ở những k i a mặt trái hư huyễn trong hình giết trong tay phảng phất bỗng nhiên tuân ra máu tươi dưới chân trải rộng thi thể vô số sinh mệnh bị dễ dàng thu gặt đó là một loại cao cao ngự trị ở cái khác đồng loại sinh mệnh bên trên vui vẻ dâm vang lên bên thai đủ loại hêm thai duyên dáng thanh em cô gái tiếng cười cười nói nói cười yếu ớt tỏa ra vô cùng sức mê hoặc nộ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 đem đến. để đó mặt Một mất mình một trong thể trái tư tưởng kích thích ra đến. Một khi những này tư tưởng thức triệt tiêu diệt. Tiêu thất, sau đó do những này ngang, tội ác tư tưởng sáng tạo ra một tân nhân cách, tỉnh ra ra loại do hắn những này khống nhân chính những này nổn ngang, sáng nhân nhân giác cơ các kích chế, cách của ác cách, cách. khi sau ý sẽ vì lẽ đó chỉ có chấn áp lại những này thô bạo ý nghĩ mới có thể duy trì đầu góc mình tỉnh táo chỉ là rất nhanh lâm siêu liền phát hiện chính mình nghiêm trọng thung lũng cái này trí mạng hôn môi lực sát thương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 lâm siêu mờ mịt là ai thanh âm kia mơ hồ không rõ đồng thời càng ngày càng xa cho tới khi hoàn toàn biến mất ngay ở lâm siêu nghi hoặc thì thanh âm kia bỗng vang lên liền dường như sấm sét từ bên thai nổ tung lâm siêu mau tỉnh lại mau tỉnh lại chính là á nù bi lo lắng tiếng k ê u lâm siêu đ ỗ n g nhiên giật mình tỉnh lại ký ức như nước thủy triều cấp tốc v ọ t tới nhất thời ký từ bản thân chính đang chống cự thân thể dắt tỉnh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 trên mặt lộ ra mẫu thân giống như hiền lành đ ị a u nụ cười ôm lâm siêu thân thể đem lâm siêu cái chán đặt tại trên ngực của chính mình ôn nhu nói thả ra ngoài liền không sẽ thống khổ như vậy này ôn nhu quen thuộc c ấ m sắc lâm siêu ý thức trong lúc hoảng hốt tựa hồ nghe thấy là bạch tuyết ở nói chuyện với chính mình hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn tới đập vào mắt bên trong là sơ đại thâm viên nữ vương ôn nhu khuôn mặt này quen thuộc mỉm cười răng rớp chính là cái kia từ bên trong quan tài kiếng bỏ ra một đường như đ ô i nhỏ như thế yên lặng tùy tùng chính mình nữ h à i a nhưng là còn sót lại cuối cùng lý trí nhưng nói cho lâm siêu nàng không phải ở sóng lớn mãnh liệt tâm tình tiêu cực cùng toàn thân kịch liệt trong thống khổ lâm siêu ý chi đã đạt đến cực hạn k ề bên tan vỡ biên giới hắn kinh ngạc mà nhìn sơ đại thâm viên nữ vương tuyệt mị khuôn mặt viền mắt bên trong đ ố n g nhiên chảy ra hai hàng huyết lệ đ ấ y lòng tuân ra một luồng không tên đ i ệ u tâm thống bạch tuyết cái kia tại hạ tuyết thì chính mình cho nàng lên tên có hay không có một ngày ngươi cũng sẽ thu hồi nụ cười không lại ôn nu mà là giống như vậy hờ hững đang nhìn mình lâm s i ê u cười một cái tự dễ ư ớ c đột nhiên cảm giác thấy cuộc đời của chính mình chính là một hồi bi kịch hay là liền như vậy c h ầ m luân chết đi phản mà là một loại giải thoát hắn khinh thở ra một hơi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 sơ đại thâm uyên nữ vương nhìn lâm siêu chậm rãi lỏng lẻo thân thể b ắ p thịt trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn tuy rằng quá trình làm cho nàng có một tia kinh ngạc vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ cản su com nhưng kết quả vẫn là ở dự liệu ở trong mặc dù lâm siêu ý chí lực vượt qua ép gốc vẫn như cũ không đủ để ngăn chặn nàng thôi hóa t ỉ n h lại đi có thể như vậy ngoan cường chống đối lâu như vậy có thể không đơn thuần là dựa vào ý chí của ngươi lực cùng sức mạnh tâm linh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 mà chính mình chính hướng về bên trong đoạt đi nhắm lại hai mắt liền như vậy kết thúc đi hắc ám đem thân thể của hắn dần dần vây quanh vẫn lan tràn đến trên gương mặt khắc chương 497, giác tỉnh độ 5%. chương 493, giác tỉnh độ 5%. r ố t cục muốn thức tỉnh rồi sơ đại thâm huyên nữ vương bên trong mắt lộ ra chờ mong giờ k h ắ c này lâm siêu nằm ngang trôi nổi ở trước mặt nàng trên người tỏa ra hào quang màu hoàng kim đem thân thể mạ vàng giống như vậy chỉ là này hào quang màu vàng lóng nhưng lúc sáng lúc tối một lát sau từ t ừ ảm đạm cùng lúc đó từ lâm siêu toàn thân t u ô n ra đen kịt chất lỏng từ sau lưng của hắn vây lại cả người đem ra thịt trắng non hoàn toàn bào trùn thực sự là ngoan cường à, chủ ý thức đều bị phụ tâm tình cảm hóa đến từ bỏ c h ố n g lại tiềm thức lại vẫn ở làm cuối cùng đấu tranh kích phát trong cơ thể hoàng kim máu tươi chống lại giác tỉnh lột xác sơ đại thâm u y ê n nữ vương nhìn triệt để ám diệt xuống hào quang màu vàng nóng trên mặt lộ ra mấy phần thán g p h ụ lúc này lâm siêu toàn thân đều bị đen kịt chất lỏng bao vây vẫn lan tràn đến khuôn mặt cho đến đem hai mắt cũng che đậy lại như một màu đen kèn lớn vù vù yếu ớt địa kim sắc ánh sáng từ lâm siêu trên cánh tay phải sáng lên sơ đại thâm viên nữ vương liếc mắt một cái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 chờ mấy chục giây quá khứ nhưng không có nhìn thấy những k h ắ c động tinh t h ì không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc làm sao sẽ như vậy k i ể u giác tỉnh thường thường là trong một chớp mắt sự lẽ nào là cái tia ý chí kiên cường đang quay dày không đúng tuy rằng ý chí lực của hắn rất mạnh nhưng là còn không cách nào chống lại trụ ta thôi hóa nàng tự l ầ m bẩm tràn ngập nghi hoặc đang lúc này màu đen kén lớn rốt cục xuất hiện động tĩnh chỉ thấy ở hắc kén đầu lâu vị trí c h ầ m rãi nô ra một tiểu bao tựa hồ có món đồ gì muốn d rẽ rủa đi ra ở sơ đại thâm huyên nữ vương ánh mắt mong chờ bên trong nay tiểu bao sinh trưởng đến càng lúc càng lớn đỉnh cũng càng ngày càng sắp bén đ ỗ n g nhiên đem hắc kén đâm thủng lộ ra một cái đen thùi rác sơ đại thâm huyên nữ vương bên trong mắt huyền đề tâm nối lỏng lúc trước nhìn thấy lâm siêu liều mạng chống lại nàng tuy rằng có tuyệt đối tự tin Nhưng nhưng không khỏi có mấy phần không tên sầu lo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 chỉ có tiến vào cuối cùng hoàn toàn giác tỉnh thể trạng thái mới có thể làm đến lúc này giác tỉnh giả trong óc đã đản sinh ra tân giác tỉnh nhân cách có suy nghĩ của mình cũng không phải là mới vừa giác tỉnh giác tỉnh giả chỉ có thể bị dã thú như thế bản năng khu khống ở sơ đại thâm uyên nữ vương nghi ngờ không thôi thì hoành treo ở trước mặt nàng lầm siêu chật chậm rãi mở mắt ra ám con ngươi màu vàng kim ngang nhiên màu bạc cũng thập tự đây là một đôi giác tỉnh giả con n g ư ờ i nhìn thấy đôi mắt này sau sơ đại thâm huyên nữ vương mới ám thở phào nhẹ nhõm thiếu chút còn tưởng rằng giác tỉnh thất bại may là đôi mắt này là chắc chắn sẽ không sai ngay ở nàng âm thầm xả hơi thì đầu óc nhưng bỗng phát sinh cảnh kỳ tín hiệu nàng hơi run một hồi đ ỗ n g nhiên cảm giác phần gãy trên một mảnh lạnh leo xúc đến lúc trước nằm ngang lâm s i ê u càng là quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng trắng n ó n tay lạnh như băng trưởng chặn lại nàng thiên nga giống như gáy ngọc lâm s i ê u khỏe miệng vung lên tà mị mà tàn khốc độ cong hơi mở miệng khỏe miệng hai bên răng nanh càng là cực kỳ lồi r a dài nhọn như ngươi mong muốn ta thức tỉnh ngươi còn hài lòng không nghe nói như thế sơ đại thâm u y ê n nữ vương con ngươi co rụt lại kinh hai nói không thể ngươi mới vừa rất tỉnh làm sao có khả năng nhớ tới lúc trước sự hơn nữa thân thể ngươi không thể mới vừa giác tỉnh liền tiến vào cuối cùng giác tỉnh trạng thái thân thể của ngươi g e n đến tột cùng là cái gì lẽ nào để ngũ kỷ người g e n bị cải tạo đến nước này lâm siêu đem khuôn mặt để sắt vào nàng tuyệt khuôn mặt đẹp khổng có thể cảm nhận được nàng mùi thơm hơi thở cười khẩy nói hiện tại ta có thể báo thù sơ đại thâm uyên nữ vương hơi jun vừa muốn phản kháng đống con ngươi mở rộng khó có thể tin mà nhìn đ ố n g nhiên hôn n g ô i trụ chính mình lâm siêu ở linh điểm một giây không tới trong thất thần nàng đ ỗ n g nhiên phản ứng lại hắc đồng bên trong màu máu thập tự đột nhiên xoay tròn toàn thân bùng nổ ra một luồng thao thiên màu đen sóng khí đem lâm siêu ầm ầm đẩy bay ra ngoài lạnh lẽo hắc ám sơ đại thâm h uyên nữ vương mặt như băng xương một con màu đen mái tóc như m à nữ tay nhỏ m a tung nàng rang hai cánh tay trên người màu đen tia quần tung bay phun trào tỏa ra cao quý lạnh lẽo vực sâu giống như địa đáng sợ khí tước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 hạn chế giai đoạn tiến hóa cũng không phải là mục đích chủ yếu chân chính dụng ý là áp xúc các ngươi gen tăng cường g i á c tỉnh kháng tính vì lẽ đó mặc dù các ngươi lần thứ hai đánh vỡ gen ràng buộc khôi phục lại sơ đại cự nhân gen trong gen đối với g i á c tỉnh kháng thể cũng sẽ không tiêu thất nói cách khác các ngươi có thể tùy tiện và hóa đến cấp cao đoạn mà g i á c tỉnh phong hiểm vẫn như cũng là cực thấp lâm siêu tạp trông nóng miệng nụ cười tà mị nói lao ra hỏa này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 muốn đấu chiến cho ta sơ a o Bán giác tỉnh lâm siêu nhết miệng nở nụ tràn ngập hạc nói, n g siêu cười, phi hạc lâm ư y trừ i lại ta một hồi, hơn nữa ngươi phải hôn hơn nữa ta một đại á p đẹp ứng chiến hưởng dụng ngươi tươi đẹp thân chờ thúc, hảo hảo thể. dưới tươi kết đấu để đ ta Sơ đại thâm u y ê n nữ vương cười lạnh nói đầy đầu chỉ có dâm muốn cùng tham lam sao mặc dù là bán giác tỉnh trung quy là giác tỉnh ta đáp ứng ngươi chờ chiến đấu kết thúc ngươi muốn cái gì cũng có thể thỏa mãn ngươi không được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 nhưng cũng từ chủ ý thức bên trong phân liệt r a tân còn nhỏ nhân cách tuy rằng người này cách còn rất non nớt nhưng bản tính bên trong nhưng còn bảo lưu lâm siêu cẩn thận cùng tính toán h ừ nặng nề g h lạnh rên một tiếng sơ đại thâm viên nữ vương bóng người bỗng nhiên l ó a lên phập phù đến bán g i á c tỉnh lâm siêu trước mặt như chuồn chuồn l ư ớ t nước vô cùng hơi hợt giống như xúc đụng một cái lâm siêu gò má sau đó bay trở về đến nguyên lai vị trí lạnh lùng nói đi thôi bán giác tỉnh lâm siêu bất m ặ n nói không được ta nói chính là hôn môi không phải mặt sơ đại thâm viên nữ vương sắc mặt lạnh leo âm trầm mái tóc màu đen như ma mà m à n g giống như múa tung lên lạnh giọng nói có đi hay không bán giác tỉnh lâm siêu hơi nhún vai nói đi là được rồi làm gì tức giận như vậy chiến đấu sao ta thích nhất chính là con kia hắc miêu đi lại dám đe dọa ta ân hẳn là đe dọa trước đây ta ngược lại mặc kệ giết chết chính là nói xong toàn thân hắn bùng nổ ra mãnh liệt khí thế vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ c ả n xù com đột nhiên bạo bắn ra sơ đại thâm uyên nữ vương nhìn bán g i á c tỉnh lâm siêu bóng lưng sắc mặt tâm trầm chỉ có bản thân nàng mới biết một cái làm cho nàng cảm thấy kiêng kỵ sự bất kỳ sinh mệnh giác tỉnh đều là từ một đến một trăm linh khi giác tỉnh độ vượt qua năm mươi một thì chủ nhân cách sẽ hoàn toàn bị t h ô n p h ệ lúc này liền có thể xưng là triệt để giác tỉnh mà bán rác tỉnh chính là g i á c tỉnh độ 51% t r ă ở xuống cứ việc bán g i á c tỉnh từ 1% đến 50% có rất lớn chiều ngang thế nhưng càng ép gần 51% t r i ệ t để g i á c tỉnh giới hạn trị thân thể biến hóa lại càng lớn khi g i á c tỉnh đến 50% t h ì cơ bản toàn thân đã không tìm được bán chọn nhân loại tứ chi nhưng là hắn sơ đại thâm huyên nữ vương nghĩ đến lâm s i ê u bán g i á c tỉnh răng dấp thân thể hầu như 99% n h â n loại trạng thái chỉ có con n g ư ờ i biến sắc tượng trưng giác tỉnh cùng với trên trán giác tỉnh bộ phận biến l n dị phỏng t r ư ờ n g hắn giác tỉnh độ chỉ có năm phần trăm trái phải suy đoán như vậy làm cho nàng tâm tình thâm trầm chỉ là năm phần trăm giác tỉnh sức mạnh thì có như vậy tăng lên dữ dội nếu như giống như nàng một trăm phần trăm hoàn toàn giác tỉnh không biết nên là cỡ nào tư thái buổi tối còn có một canh nhưng sẽ rất muộn vì lẽ đó đại g i a đợi ngày hôm nay sẽ viết ra canh ba số lượng từ bù đắp ngày hôm qua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 nhưng động tác bên trong nhưng tinh diệu kỳ lạ nếu như ạt l ạ n ở đây liền sẽ nhận ra đây là quang cách đấu bước thứ hai đột nhiên mười tám cái thân pháp động tác vừa mới tới gần bán g i á c tỉnh lâm liền thấy rõ chiến đấu thế cuộc hiện lộ ra bản thể thái thản v ư ơ n g toàn thân vết thương đầy dây dĩ nhiên rơi vào hạ phong trái lại con kia hắc miêu dáng dấp đã lần thứ hai có biến hóa rất nhỏ sau lưng r ố i ra hai con bạch cốt cánh khéo léo như xương cốt lợi chảo ở này bạch cốt cánh đái động hạ nó độ nhanh như quỷ mị lấy bán g i á c tỉnh lâm thị giác cũng không cách nào nhìn thấy nó di động bóng người lại tới một người hắc miêu cảm ứng được bán g i á c tỉnh lâm bóng người dừng lại nghiêng đầu trông lại thức tỉnh rồi sao ồ đây là bán g i á c tỉnh thái thản vương được thở dốc cơ hội nghe vậy đồng dạng không khỏi mà liếc mắt nhìn bán g i á c tỉnh lâm ánh mắt nồng nặc nóng rực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 bán rác tỉnh lâm thị giác nhất thời thất lạc mục tiêu ngay ở hắn vẫn không có tiếp tục phản ứng thì hắc miêu bóng người như như tệ lẹ hoặc không tiếng động mà xuất hiện ở phía sau hắn sắc bén địa móng nuốt đột nhiên đâm tới phốc lợi trào xuyên t h ủ n g lâm phía sau lưng trực tiếp từ trước ngực nơi tim rối ra móng nuốt bên trong nắm một viên thịt thịt nhảy lên trái tim muốn đọc sách bán rác tỉnh lâm tựa hồ bất giác thống khổ trái lại gầm dữ dội một tiếng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 thái ự n â n cường hãn tự lành năng lực nhưng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tiếp tục như ngươi năng sẽ càng ngày càng đặc đi lực lực. tục lưu lưu hiệu huyết, thể h tự mất Tiếp t kém. vậy sẽ thản vương đà huyết tương bản thể không để ý đến hát miêu mà là từ cánh tay ngực các bộ vị r ỗ i ra từng cây từng cây huyết g ầ n s e n vào đến dưới trướng cự hình dạng người trong thân thể từ bên trong rút lấy chất dinh dưỡng cùng sức mạnh hát miêu cũng không có ngăn cản mà là tiếp tục mang theo trào phúng l ụ cười nói xem ra vị kia giác tỉnh t h à n h trừ giả tựa hồ không có phải giúp ý của ngươi thế nào nếu như vậy chúng ta liền kết thúc đi nói toàn thân nó màu đen mau bên trong mơ hồ để lộ ra ám hào quang màu đỏ bên trong mắt lộ ra lạnh leo s ắ t ý bóng người đột nhiên lóe lên biến mất không còn tăm hơi muốn xem thư một p h ú c máu tơi ư tiếng vang lên chỉ thấy thái thản vương giơ lên nằm đấm hướng về mặt bên đánh ra nhưng quả đấm của hắn mới vừa giơ lên một nửa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 Đúng, cương trực bất động huyết tương thân thể đống nhiên giơ lên dính đầy huyết tương cánh tay nắm thật chặt hắc miêu hết hầu cánh tay sức mạnh cực kỳ to lớn hầu như phải đem hắc miêu cái cổ nặng gãy cô ừu gục như nước sôi nổi bong bóng như thế thanh âm vang lên chỉ thấy cái kia gãy vỡ phần gáy nơi đống nhiên giấy rủa t h ă n g ra một cái đầu lâu dính đầy huyết tương ngũ quan mơ hồ cùng lúc trước cái đầu kia giống như đúc trái lại lúc trước cái kia viên rơi xuống đầu、lâu.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 nhưng thân thể bản thân bộ phận biến dị có đặc tính nhưng không có cấm chỉ tỉ như biên bức có thể nghe thấy sóng âm cá heo sẽ xô nạ dò xét này đều không phải năng lực đặc thù mà là thân thể bộ phận có độc nhất đặc tính mà thái thản vương g i á c tỉnh bộ phận biến dị cũng chính là huyết tương bản thể nó đặc tính chính là khống chế máu tươi chết thái thản vương huyết tương bản thể chặn lại hắc miêu yết hầu vê đúp vê đúp vê đúp hổ cản su c o n liên tục chảy xuôi huyết tương lông mày cốt dưới mở hố đen giống như khủng bố con mắt tràn ngập phẫn nộ cùng thô bạo tàn nhẫn mà d ơ lên nắm đấm ném tới ẩm toàn bộ hư không kịch liệt chấn động sau một khắc thái thản vương bóng người bay ngược ra ngoài không gian chung quanh tựa hồ đột nhiên càng hắc càng lạnh hơn một luồng man hoang giống như khí tức t ử trong bóng tối c u ộ n c u ộ n mà ra ở thái thản v ư ơ n g phiên cút ra ngoài địa phương đột nhiên xuất hiện hai viên ám con mắt màu vàng nóng cao cao địa nhìn xuống hán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 thái thản vương trên lưng huyết tương bản thể tựa hồ ý thức được cái gì ngửa đầu nhìn tới một tấm răng nhọn sắc bén miệng rộng từ trong bóng tối mở ra hướng về hắn thôn cắn lại đây hống huyết tương bản thể trong miệng nổ hống ra ầm ầm âm thanh giơ cánh tay lên chống đối nhưng thể tích cách xa t r ê n lệch để sự chống cự của hắn có vẻ hơi vô lực bị lợi chảo chậm rãi tiến dần lên to lớn răng nhọn miệng bên trong phẫn nộ tiếng hô nhất thời bị một trụ cái ò n bên ngoài hai chân vẫn đang đồng đường, nhưng cũng không lâu lắm. liền rùa phạm vi liền yếu xuống, bị miệng rộng lại lộ liệt lâu lắm, phạm hai vi một ra rùa, rùa ở bị kịch c dây đớt dây yếu nuốt、vào. Ăn.、Được、xương tam vương bên trong người mạnh nhất, lại bị tươi xuống ăn. tam tươi vào. Được Cái bị lại kế tiếp khàn khàn như thây khô giống như âm t h à n h từ to lớn hóa hắc miêu trong miệng phát sinh nó bên trong mắt dĩ nhiên không có lúc trước lanh k h ó c cùng tùy ý mà là gần như bản năng m á n h liệt khắc cầu đối với thực vật khắc cầu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 nhưng thân thể vẫn như cũ có vẻ lồi lõm có h ư ơ n g thú tràn ngập sa đ o ạ mê hoặc cùng lúc đó ở sau lưng nàng n ô lên hai đạo màu đen bóng tối chậm rãi ra n g ra rõ ràng là cánh hình dạng sắc bén chân nện móc câu gai nhọn lóe ngân ánh sáng lạnh c h ạ c h hoàn toàn thể giác tỉnh nữ vương cho đến giờ phút này sơ đại thâm h u y ê n nữ vương mới hiện lộ ra chính mình sau khi thức tỉnh bản thể ăn to lớn hóa hắc miêu vẫn như cũ là d ơ lên móng nuốt như trước nắm lấy thái thản vương như thế địa chụp vào giờ khắc này giác tỉnh nữ vương giác tỉnh nữ vương mặt không hề cảm xúc bóng người loáng một cái trốn quá to lớn hóa hắc miêu lợi chảo ngược lại tóc đen đầy đầu như cương đao cùng nhọn thương giống như bạo đâm ra đi to lớn hóa hắc miêu không có tranh né ý tứ mặc cho những này sắc bén đến cực điểm tóc đen đâm tới vẫn g ơ lên lợi chảo quét ngang qua lại như một con bắt giữ lao thử mầm miêu vèo vèo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 ý thức được to lớn hóa hắc miêu biến thái phòng ngự giác tỉnh nữ vương h ở hững con mắt hơi chuyển động hai đạo đồng b ề n tóc đen như g i ả i lụa tự kích bắn ra bắn về phía to lớn hóa hắc miêu nhãn cầu phốc điệu một tiếng to lớn hóa hắc miêu lợi chảo nhanh chóng chặt lại đem này cứng rắn tóc đen dễ dàng chặt đứt to lớn hóa hắc miêu không ngờ rằng giác tỉnh nữ vương khó giải quyết như vậy khó chơi mặc dù đối với lực công kích của nàng xem thường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 tuy rằng những này tóc đánh vào hắc miêu trên người không có tổn thương gì nhưng như từng cây từng cây cánh tay đem giữa bọn họ khoảng cách trước sau k h ô n g chế ở một cái an toàn phạm vi nếu như nhất định phải hình dung lại như đồng tính tương xích nam châm mặc cho nó làm sao tới gần trước sau không cách nào tới gần đến giác tỉnh nữ vương trước mặt đây chính là bản thể tốc độ sao lúc trước dĩ nhiên ở ngụy trang hắc miêu ám con ngươi màu vàng kim bên trong lộ ra mãnh liệt phẫn nộ cùng lệ khí trên trán ô đ a quý màu đen lóng lánh ra yêu dị ánh sáng chu vi hắc cám càng thâm trầm phảng phất nồng nạc hóa không ra mực nước g i á c tỉnh nữ vương hờ h ứ n g trên mặt hơi nhữ mày hiển nhiên cảm giác được thị g i á c bị nẹt hơn nữa động tắc cũng có một tia không phối hợp nàng biết đây là hắc miêu trên trán ám hoạch khởi động chu vi ám vật chất chế tạo ra cường độ cao hắc cám cùng áp chế gây nên bên trong mắt lộ ra một tia nghiêm nghị ẩm đang lúc này toàn bộ hắc cám hư không đ ố n g nhiên chấn động hắc miêu cùng giác tỉnh nữ vương đều là thân thể loáng một cái bản năng hướng về nổ vang nơi nhìn tới chỉ thấy lờ mờ trong bóng tối một đạo toàn thân màu trắng bạc áo choàng bóng người bồng b ề n đi vào chính là tam vương một trong bạc kim vương ý hề tư khác trên mặt hắn ngậm lấy ôn hòa điệu nụ cười như vậy tụ hội làm sao có thể ít đi ta hắc miêu ám con ngươi màu vàng kim đột nhiên co rụt lại ngơ ngác thất thanh nói không thể ngươi làm sao có khả năng phá tan ta hố đen ma trợn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 hiển nhiên không phải đơn giản phô trương thanh thế mà là có chính mình không biết lá bài tẩy nghe nói ám hoạch là ám vật chất kết tinh bên trong tinh hoa là vũ trụ cựu đại cơ sở nguyên tố một trong ám vật chất cụ tượng hóa không biết có phải là thật hay không như nghe đồn như thế thần kỳ như vậy giác tỉnh nữ vương âm thanh từ khuôn mặt bên trong chuyên gia nàng như một vị luyện ngục nữ vương đ i ề u khắc lạnh lùng mà không có tình cảm địa nhìn kỹ h á t miêu h á t miêu cười lạnh nói vậy hãy để cho các ngươi kiến thức dưới vũ trụ thiên địa sức mạnh dứt lời nó trên c h á n đen thui ám hoạch đột nhiên tỏa ra đen thui ánh sáng ở này màu đen trong không gian này kỳ dị ánh sáng màu đen lại có thể khiến người ta thấy rõ hơn nữa cảm thấy trói mắt lóa mắt sau một k h ắ c chu vi tràn ngập ám vật chất như n ì n h tĩnh mặt hồ phanh đun sôi mở hết thể ám vật chất đều hướng về hắc miêu cái chán tụ tập mà đi hố đen hắc miêu âm thanh thần bí ám con ngươi màu vàng kim lập loẹ lạnh leo ánh sáng lộng lẫy toàn thân mặt ngoài bộ lông từng c h i ế c dựng thẳng lên hướng về nó đỉnh đầu một phương hướng t ụ đi nơi đó thình lình có một cô động kỳ hát hạt tròn ở bằng tốc độ kinh người hấp thu chu vi ám vật chất cấp tốc khỏe mạnh trong n g á y mắt liền trưởng thành đến hắc miêu đầu lâu hai lần to nhỏ có thể dễ dàng chứa chấp được hiện lộ ra bản thể giác tỉnh nữ vương hô hô mạnh liệt địa lôi kéo sức mạnh t ừ hắc miêu đỉnh đầu trong hắc động tản m ắ t r a bao phủ toàn bộ không gian tối tam g i á c tỉnh nữ vương đầu đầy rong biển giống như tóc đen ngổn ngang p h á p phới bị hố đen dẫn dắt hút đi n à y hố đen có thể lấy ám vật chất làm thực vật g i á c tỉnh nữ vương lạnh lùng vẻ mặt đ ỗ n g nhiên có một k i a biến hóa hờ hưng hắc đồng bên trong tựa hồ lộ ra ý thức ánh sáng đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một mắt hố đen lập tức sắc mặt lần thứ hai thay đổi đáng chết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 ý niệm chờ tất cả mọi thứ phá hủy nàng lướt qua hâm i ê u rất sắp cảm nhận đến lâm siêu vị trí nhưng làm cho nàng thất vọng chính là dĩ nhiên không có hơi thở sự sống chỉ là một bộ thi thể lạnh như băng trong lòng nàng thở dài thu hồi năng lực nhận biết chàng đ ỗ n g nhiên cảm giác mình sơ hở cái gì nhưng nhất thời không nhớ ra được mà giờ khắc này trước mắt hố đen ở này ngăn ngắn hai cái hô hấp thời gian dĩ nhiên trưởng thành đến đường kính năm mươi m trình độ thời gian cấp bách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 giác tỉnh nữ vương cảm nhận được càng ngày càng mạnh lực hút bao phủ chính mình thân thể chống lại đến có chút gian khổ lên trong mắt nàng quả quyết bắt chuyện bạc kim vương y tư khắc nói chỉ có mạo hiểm giết chết nó coi như hố đen bởi vậy mất khống chế cũng nhận động thủ nàng khét quát một tiếng như gió lướt ra khỏi đầu đầy ma phát mùa tung bạo đâm hướng về hát miêu đồng thời chủ động tiếp thân tới gần hát miêu sau lưng cánh trạng chân nhện lình xảo địa leo lên ở hát miêu quét tới trên móng u ố t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 tựa h ồ không có bất kỳ tình cảm đồng thời thân hình của hắn cũng được tăng lên là trước kia bốn lần tiếp cận thái thản vương một nửa thân cao hắn giơ tay nắm chặt lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh kim cương giống như chiến m â u hướng hắc miêu bay sẽ tới hắc miêu cười lạnh không có bất kỳ chống đối động tác mặc cho bọn họ giết hướng mình v â n h vâng h i á c tỉnh nữ vương cùng bạc kim vương y dị tư khắc phối hợp lại cùng nhau tấn công về phía hắc miêu đầu lâu nơi nhưng mà bất kể là giác tỉnh nữ vương vặn vẹo thành mấy cái to lớn nuôi g nhọn tóc đen vẫn là bạc kim vương thủy tinh chiến mâu ở c h ạ m được hắc miêu bộ mặt bộ lông thì lập tức bị đản hồi ra liền một cọng tóc gáy đều không thể thương tổn được bạc kim vương y dị tư khắc biến sắc mặt nó thay đổi trật tự để chúng ta trong thời gian ngắn không cách nào thương tổn được nó hắn nói trong thời gian ngắn cũng không phải là không có đạo lý bởi vì nó biết như vậy quy tắc vi phạm quy luật tự nhiên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 bạc kim vương y dì tư khắc thủy tinh khảm nạm đẹp trai trên gương mặt một mảnh l ạ n h leo âm trầm d ơ lên thủy tinh chiến mâu mạnh mẽ đâm tới lúc này giác tỉnh nữ vương còn đang ngàn mét ở ngoài nói cách khác hắc miêu lập ra không cách nào bị công kích quy tắc mất đi hiệu lực giờ k h ắ c này là duy nhất trọng thương nó thời điểm v ẹ o khắc chương 497, h u y ế t hồng bạc kim vương nếu như tính l u ô n ta đây ở hắc miêu vừa mới nói xong giới thì ầm ầm thanh âm khàn khàn đ ỗ n g nhiên từ hắc miêu phần gáy nơi vang lên chỉ thấy nơi đó một thốc màu đen mau mà bị xốc lên từ bên trong rỗi dài ra một viên đẫm máu đầu lâu dính đầy huyết tương ngũ quan ngờ ngợ là thái thản vương đường viền hư hắc miêu sắc mặt tâm trầm lạnh rên một tiếng nếu như hố đen ma trận lại muộn một lúc mất đi hiệu lực ngươi đã bị ta tiêu hóa trở thành ta cống phẩm bây giờ thân thể của ngươi hơn nửa đã mục nát theo ta nằm ở bán cùng tồn tại trạng thái nếu như ta bị thương cũng bằng ngươi bị thương thái thản vương từ màu đen m a u dưới huyết nhục bên trong giấy rủa ra hai tay đâm máu tay lớn trên nắm một cái sâm bạch s ư ơ n g cốt từ dáng dấp đến xem tựa hồ là xương sống hắn giơ cánh tay lên hướng hắc miêu i ế t hầu đâm tới bạch cốt cực kỳ sắc bén dễ dàng đâm thùng hắc miêu i ế t hầu chắt ra một hố máu ta không để ý thái thản vương khàn khàn địa cười lạnh nói chỉ muốn ngươi chết là tốt rồi hắc miêu đau đến bộ mặt hơi đau đớn lúc này nhìn thấy bạc kim vương y tư khắc nhân cơ hội nào h tới nó không lo được tiếp tục ngăn cản giác t ỉ n h nữ vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút tân quy tắc g á n g lâm khu vực v à n h v à n h thái thản vương trong tay bạch sâm x ư ơ n g sống cùng bạc kim vương thủy tinh chiến ngô đều là từ hắc miêu phần gáy nơi đàn hồi đi dường như lúc trước bị gây không thể bị thương tổn quy tắc như thế vèo cùng lúc đó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 thái thản vương nhìn ra hắn do dự cười lạnh nói n à y mấy cái kỷ nguyên đến chúng ta đều âm thầm yêu thích nàng cấp thấp nhân loại cũng có thể vì là yêu hy sinh tính mạng ngươi lẽ nào không có chút nào đồng ý trả giá b ạ c kim vương y dị tư khắc ngẩn ra nghĩ đến chính mình từ rơi xuống tiến vào mỗi cái kỷ nguyên kẻ xui xẻo trong tay cướp đoạt đến thư tịch trong đó trừ lịch sử loại cùng bí sử loại không thiếu một ít lãng mạn ái tình thư tịch đọc sách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 c h ì m ở bạc kim vương y di tư khắc trên người đồng thời chìm vào đến da rẻ bên trong này bạc kim vương y di tư khắc toàn thân thủy tinh từ tinh khiết màu trắng bạc chuyển thành ám hồng s ắ c tựa hồ đang thủy tinh bên trong lưu động như xương tinh lực a bạc kim vương y di tư khắc đ ố n g nhiên ôm đầu thống hào toàn thân lan ra từng trận đáng sợ mùi máu tanh thể hình lấy kinh người độ tăng vọt trong nháy mắt liền càng lúc trước thái thản vương to lớn thân cao đồng thời cao hơn nữa ra một nửa có thừa theo thân cao đ ỉ n h chỉ tăng trưởng bạc kim vương y dị tư khắc toàn thân mùi máu tanh cũng từ từ bình ổn lại hắn đ ố n g nhiên n g n g đầu bên trong mắt bắn ra hai đạo màu máu lãnh điện lúc trước kim đồng ngân cũng thập tự giờ khác này đã hóa thành huyết đồng ngân cũng thập tự vô cùng quỷ dị ta liền biết thái thản vương ngươi bản tính là muốn thừa cơ thôn phệ ta như hai người ở đồng thời nói chuyện trọng âm từ bạc kim vương y dị tư khắc trong miệng ra tràn ngập g i ữ tợn cùng cười gằn đáng tiếc tính toán tới đây diện tình hung ta làm sao sẽ không có chuẩn bị liền mạo nguội đi vào từ tên tiểu tử kia đem ngươi tiến cử đi thì ta liền chú ý tới ta này tân cướp đoạt đến mộng độ thôi miên năng lực chính là chuyên môn trở thôn phệ ngươi cùng giác tỉnh nữ vương hắn n g ử a đầu nhìn phía hát miêu khuôn mặt hai bên đỏ như máu thủy tinh tuân ra nồng nặc s ư ơ n g máu đem bộ mặt che khuất chỉ có thể nhìn thấy một đôi băng lánh như g i ã thú con mắt chỉ cần đánh nát ngươi á m hạch liền có thể bỏ dở hố đen đi hắc miêu khẽ cười nói ngươi thử một chút thì biết h ừ cố làm ra vẻ bí ẩn bạc kim vương y dì tư khắc bóng người đột nhiên bắn ra độ nhanh như chấp giật trong tay thủy tinh chiến mâu đ ỗ n g nhiên đâm ra tinh chuẩn địa đâm vào hắc miêu cái chán ô đá quý màu đen trên và ảnh ô đá quý màu đen đột nhiên nát tan bạc kim vương y dì tư khắc bay ngược m à chuẩn bị thuận lợi lần thứ hai hướng về hắc miêu giết đi muốn phải thử một chút chính mình mới chiếm được sức mạnh có thể đánh vỡ nó trật tự đang lúc này hô nát tan ô đá quý màu đen hóa thành vô số hóng ánh b ộ t phấn trong n g á y mắt liền bị hố đen thôn vệ đi vào mà hố đen hấp thu này hóng ánh b ộ t p h ấ n sau vận chuyển độ đ ô n g nhiên tăng lên dữ dội hai lần hố đen lực hút đột nhiên tăng cường không thể bạc kim vương y dị tư khắc biến sắc mặt sợ h a i nói hố đen mất khống chế làm sao sẽ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 b ạ c kim vương y dì tư khắc nghe được nổi giận đẹp trai ngũ quan trên l à n tràn ra tảng lớn màu máu thủy tinh đem con ngươi cùng c h ó t mũi đều bao trùm hoàn toàn hóa thành một vị huyết thủy tinh đ i ề u k h á c tức giận âm thanh từ trong miệng hắn truyền l i n ra cho dù chết cũng phải kéo ngươi trốn cùng tự bạo sao hắc miêu trên mặt lộ ra một tia nghiêm nghị hơi chuyển động ý nghĩ một chút trật tự trong nháy mắt thay đổi nhìn ngươi trật tự có thể không có thể đỡ được bà kim vương y dì tư khắc cười lớn toàn thân màu máu thủy tinh tầng tầng sinh sôi hình thành một huyết hồng hình thủy tinh c ầ u thể sau đó phóng ra chói mắt ánh sáng đỏ ngòm như một viên trong đêm tối thái dương ẩm đột nhiên bạo tạc khắc chương 498, t u y ệ t cảnh chương 502, t u y ệ t cảnh v ù vù, vù. mãnh liệt địa bạo liệt trong tiếng toàn bộ không gian tối tăm kịch liệt r u run ẩ y ẩm ẩm tiếng vang tựa hồ hóa thành hồi âm cùng không gian t r u n g quanh tần suất cộng hưởng khiến người ta có loại không gian bất cứ lúc nào đổ nát cảm giác mũi tên tây bắc mũi tên tây bắc v è o v è o vèo như mũi tên vũ tự địa màu đỏ sắc nhọn nát tinh từ huyết hồng bạc kim vương tự bạo nơi bao phủ mà ra hiện hình quạt hướng hắc miêu che n g ậ p bầu trời địa bao phủ tới oanh oanh oanh liên tục không ngừng như mật cổ tự âm thanh từ hắc miêu trên người vang lên chỉ thấy những này lấy tốc độ cực cao bùng nổ ra sắc bén huyết tinh ở bắn chúng hắc miêu trong nháy mắt đông nhiên phản bắn trở về tựa hồ có một luồng không thể lực kháng sức mạnh thần bí đem những này huyết tinh hết mức cách ly nhưng mà tuy rằng có trật tự sức mạnh thủ hộ nhưng đối mặt mật như mũi tên vũ nát t ì n h cùng với bạo tặc thì khuếch tán ra mãnh liệt năng lượng c ơ n lốc hắc miêu ý cười trong ánh mắt vẫn là lộ ra mấy phần nghiêm nghị ám con ngươi màu vàng kim chết nhìn t r ò n g t r ọ c phía trước toàn thân quần c u ộ n ra lượng lớn màu đen khí tức hóa thành vô hình bình phong chống đối ở trước mặt những hắc khí này mới vừa lưu xông tới liền bị nát tinh xuyên qua đến tan thành mây khói vèo từ mưa s ố i xả giống như nát tinh trung ương đông nhiên truyền ra một đạo kỳ dị địa tiếng rít trói thai hắc miêu nhất thời biến sắc mặt vừa định tránh né thân thể nhưng theo không kịp ý thức phản ứng ở khoảng cách gần như vậy thêm vào đỉnh đầu hố đen lực hút liên lụy huyết hồng bạc kim vương tự bạo thương tổn hầu như tất cả đều mệnh trung hán mà giờ khắc này này đạo tiếng rít trói thai cũng lộ ra hình dáng rõ ràng là một đạo gần dài mười mét đỏ như máu thủy tinh sắc bén như truy ẩm trong thời gian ngắn mà tới hắc miêu mặc dù có chuẩn bị cũng không kịp né tránh tội gì hoàn toàn ở bất ngờ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn này đạo tựa hồ là bạc kim vương tích lương cốt hóa thành sắc bén hương tinh văn chung chính mình trong phút chốc hắc miêu chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi về phía sau bạo bay ra ngoài kịch liệt đau đớn từ nơi ngực lan tràn ra khi cảm giác được đau đớn trước mắt nó đáy lòng liền chìm vào xuống biết mình trật tự sức mạnh c h u n g quy là không chống lại huyết hồng bạc kim vương tự bạo thương tổn bay ngược ra mấy ngàn mét sau nó mới chậm rãi dừng lại tối đầu nhìn tới ngực vị trí trái tim bị cây này sắc bén huyết hồng thủy tinh hoàn toàn xuyên thủng từ phía sau lưng xuyên thấu mà ra ngực phải trái tim cũng bị đấm nát nhưng may là thân thể của nó cấu tạo theo nhân loại không giống trái tim cũng không phải là trí tử bộ phận đồ đáng chết hắc miêu sắc mặt mù mịt giơ lên cự móng vớt lớn nắm chặt ngực thủy tinh chậm rãi từ trong cơ thể rút ra để tránh khỏi phía trên này có cái gì khác q u ỷ kế thương tổn được chính mình mãnh liệt địa đau đớn để nó hơi nhe răng trận mắt càng cảm thấy phẫn nộ nhưng nghĩ tới huyết hồng bạc kim vương cùng thái thản vương lần này rốt cục triệt để chết đi nó nổi giận tâm tình cuối cùng cũng coi như được một k i a trần an hiện tại cũng chỉ còn sót lại con kia linh hoạt lao thử giác t ỉ n h nữ vương nó đem rút da đỏ như máu thủy tinh tiện tay ném đi tầm mắt có thể xuyên qua ngực bằng tốc độ kinh người đang khép lại nó ngẩng đầu nhìn phía hố đen trải qua này nháy mắt chiến đấu hơn nữa huyết hồng bạc kim vương cống hiến ra năng lượng hố đen đã khỏe mạnh đến gần hai trăm mét đường kính trình độ nên bước ra nơi này ta một trong tộc sẽ vĩnh viễn thoát khỏi bị săn g i ế t vận mệnh hắc miêu ngửa đầu hăng hái hướng hố đen phi vút đi hố đen bên phải tám trăm mét nơi nằm ngang một bóng người chính là lầm siêu giờ k h ắ c này nếu như hắc miêu lưu ý tới đây liền sẽ phát hiện một hiện tượng kỳ quái ở hố đen lực hút bao phủ xuống chu vi vạn mét bên trong hết thể vật chất đều bị thôn phệ hết sạch nhưng lâm siêu thân thể không những không có hướng về hố đen bay đi trái lại còn ở lấy cực kỳ nhỏ phạm vi hướng hố đen đối lập phương hướng rời xa không thể gấp không thể gấp lâm s i ê u trong lòng tự nói với mình không thể s ấ t ruột nhưng trên thực tế nhưng gấp hỏa như đốt lúc trước trái tim của hắn bị bóc nát cũng không có tại chỗ chết đi cái này cần nhờ có sơ đại thâm viên nữ vương cho nàng cải tạo n ả y viên thứ hai trái tim mới tạm thời duy trì trụ tính mạng của hắn bằng không ở trật tự cấm chỉ năng lực quy tắc g i ớ i bất tử năng lực tự lành như thế mất đi hiệu lực sẽ rất nhanh sẽ lưu huyết chết đi nhưng mà mặc dù có viên thứ hai trái tim duy trì lâm siêu cũng biết mình không còn sống lâu nữa này viên thứ hai trái tim tân n g cải tạo không lâu cùng chính mình vẫn chưa hoàn toàn phù hợp hơn nữa lượng lớn mất máu tuy rằng hắn thể chất rất cao nhưng dù sao cũng là nhân loại chỉ cần là người liền không thể không có huyết lâm siêu suy đoán hắc miêu hay là biết mình có viên thứ hai trái tim nhưng nó không có tại chỗ xuyên thủng hẳn là muốn để cho mình chậm rãi lưu huyết thống khổ mà chết bất quá ở tim bị bóp nát thì kịch liệt đau đớn để lâm siêu nhân cách của chính mình bỗng nhiên lại đạt được thân thể quyền k h ô n g chế lúc trước bán giác tỉnh nhân cách nhưng là hôn mê đi nhưng lâm siêu biết một khi mình bị tâm tình tiêu cực vây quanh liền có thể gọi ra hán mặc dù là bán giác tỉnh trung quy là giác tỉnh lại như một đạo trấn đê bá một khi có chỗ hỏng Lại lại, tu đổ lại, vết bổ r á c hơn vẫn vào với Đồng dạng hiện tiến tình bình thường người dễ dàng là lý, Lâm ở. đạo giác dễ tại so Siêu hóa, h nữa h chỉ cần có tâm tình tiêu cực hơi hơi trùng hơn đầu, liền có thể tiến vào bán giác tình trạng thái. Hơn i tiêu liền tiến giác ề u đầu, cần có cực có trùng bán trạng n tâm vào lâm siêu đáy lòng tựa hồ có một bản năng ý thức tự nói với mình tuyệt đối không thể dễ dàng giác tỉnh lần này để cao ra bán giác tỉnh nhân cách bởi vì lần thứ nhất bán giác tỉnh nhân cách còn rất non nớt nếu như lần thứ hai tỉnh lại hắn hay là liền không phải bộ dáng này thậm chí hắn sẽ ý thức được chủ nhân cách vẫn không có bị chính mình thôn phệ sau đó nghĩ tất cả biện pháp triệt để giác tỉnh thôn phệ lâm siêu ý thức nghĩ đến thân thể cất dấu mầm họa lâm siêu chỉ có thể cười khổ nhưng là nhìn thấy hắc miêu chế tạo ra này viên hố đen sau hắn liền cười khổ khí lực đều không mau mau lặng lẽ đem thân thể c h ậ m chậm địa hướng ra phía ngoài di chuyển để hắn vui mừng chính là b ạ c kim vương lúc đi vào đánh vỡ hố đen ma trận hắc miêu thấy mình lập ra cấm chỉ năng lực trật tự đang không có hố đen ma trận tăng cường tình huống không cách nào áp chế lại giác tỉnh nữ vương cùng b ạ c kim vương thì liền hủy bỏ n à y đạo trật tự bởi vậy lâm siêu đang thức tỉnh nữ vương cảm ứng chính mình thì lập tức triển khai biến hình năng lực biến thành lánh huyết sinh vật ôm thăm dò tâm tư kết quả để hắn mừng rỡ chính là giác tỉnh nữ vương quả nhiên chỉ là từ thể trinh nhiệt độ cùng thân thể cơ năng hoạt động phương diện đơn giản cảm ứng cũng không có thâm nhập coi vì lẽ đó lầm tưởng hắn đã chết đi bạc kim vương thôn v ệ thái thản vương hậu vê đút vê đút vê đút vô cản su c o n thực lực nên tiến hóa đến một tầng thứ mới dựa vào tự bạo sức mạnh dĩ nhiên chỉ là vết thương nhẹ đến hát miêu tuy rằng có trật tự năng lực mạnh mẽ t h ủ hộ nhưng hố đen lực hút đem phần lớn nghịch loạn năng lượng dẫn dắt đi rồi mới là then chốt vốn cho là bọn họ sẽ lưỡng bại c ầ u thường ông trời quả nhiên không có như thế khuyến cố ta lâm siêu một bên động đậy thân thể một bên cay đắng địa nghĩ bởi giờ khắp này giác tỉnh nữ vương cùng bạc kim vương một trốn một chết không có chiến đấu tiến hành lâm siêu không dám mức độ lớn di chuyển chỉ có thể lấy quy tốc chầm chậm n ú c nhích điều này làm cho hắn âm thầm nóng ruột dù sao hắc miêu chỉ cần hơi hơi lưu ý một hồi liền sẽ phát hiện hắn cái này dị thường sự t ì n h đến sơn cùng thủy thận thì tựa hồ duy nhất có thể làm chính là cầu khẩn lâm siêu chỉ có thể bất đắc dĩ đem hy vọng ký thác ở trời cao quyến cố trên hoặc là nữ thần may mắn bỗng nhiên ưu ái chính mình nhưng mà hay là chính hắn cũng không tin có ông trời tồn tại vận rủi nữ thần rất nhanh sẽ quyến cố hắn hắc miêu ánh mắt chuyển động tin tức đến lâm siêu trên người Còn có một canh, đoán một xem lâm siêu nên sầm a o Trong lèo làm, lực, lực, luồng lạnh một âm cặp cặp Khắc. Chương Chương chốc, u. hủy hủy phút năng năng diệt. diệt. t r khí thuyết. tức tử trong tuân Tiểu ra. lòng l mặt siêu sầm m lại đơn giản trực tiếp đứng lên móc ra cổ thương bày ra hình thái chiến đấu chuyện đến nước này tiếp tục giả chết là lừa gạt mình nếu phải có một chết không bằng chiến cái oanh oanh liệt liệt hơn nữa trạng hướng trước mắt tuy rằng ác liệt nhưng ít ra không phải xấu nhất một loại nếu như dựa theo trước kia quy tích chính mình giác tỉnh sau đó bị sơ đại thâm viên nữ vương sai khiến dẫn dắt bọn họ trở về địa cầu đó mới là nhất làm cho hắn không cách nào nhịn được kết cục giác tỉnh nữ vương chạy mất hẳn là đi c ư ơ n g chế khởi động cự nhân chuyển vận hạng ta mặc dù từ nơi này chạy mất cũng không có cách nào rời đi vẫn là một con đường chết bị phát hiện thì cũng chẳng có gì chí ít có thể làm cho những thứ đồ này vĩnh viễn lưu lại nơi này mảnh trong bóng tối lâm siêu yên lặng chấn an chính mình hắc miêu nhìn lâm siêu rất hưng thú nói không nghĩ tới cũng đánh giá thấp ngươi cái vật nhỏ này dĩ nhiên không có mất máu chết đi bị phá hủy một trái tim đều có thể sống sót hơn nữa nhìn hơi thở của ngươi cái kia viên bị ta bóp nát trái tim tựa hồ đã khỏi hẳn ngươi vẫn còn có cái khác năng lực không sai không sai Nó trên mặt lâm ộ ra nụ cười. l siêu nhìn nó, lệnh ánh như hắn nhiều. con đang thưởng nghĩ thế thức thực vật thì, vẻ vật mặt mặt mắt gặp của sắc có đẹp hay Đó suy léo, là quá đẹp mồi không vị răng, Đánh đi. Lâm siêu không đi. siêu Lâm có theo chân nó nhiều lời miệng lưỡi mà là nắm thương xuất xuất thủ trước hắn nhất sinh đều ở chiến đấu cho tới giờ khắc này biết rõ hẳn phải chết thì nhưng muốn chiến đấu không vì là c ầ u sinh chỉ vì thoải mái dứt bỏ rất nhiều tạp niệm sau lâm s i ê u tâm tư trái lại tập trung đến như một cái lợi kiếm thế như t r ẻ tre trong đầu rất nhiều ý nghĩ cùng với lúc trước quan sát thái thản vương cú đấm kia càng nộ đều là dùng tới trong lòng ẩm cổ thương đ ỗ n g nhiên đâm thủng hư không như một đạo thiên ngoại bay tới vẫn thạch lưu t ì n h mau lẹ thật nhanh nhưng ẩn chứa một luồng nhìn thấy mà giật mình sức mạnh mạnh mẽ ồ hắc miêu bên trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc trên tay tùy ý d ơ lên cự trào chặn lại tuy rằng lâm siêu một thương này ý nhị để nó thưởng thức nhưng hai người cơ sở thể chất cách biệt quá xa hiện lộ ra bản thể nó nhưng là có thể dễ dàng áp chế lại thái thản vương tồn tại v â n h như nó dự liệu cự trào nhẹ nhàng đánh ở lâm siêu cổ thương trên liền đem một thương này ác liệt t h u bạo xuyên qua tất cả khí thế tan rã liên đối nắm thương lâm siêu cùng phản chấn đi ra ngoài lâm siêu liên tục lăn lộn mười mấy q u y ề n sau mới giữ vững thân thể hắn không có khí thỏa kết quả đã sớm chuẩn bị nhưng cuối cùng này quá trình chiến đấu mới là trọng yếu nhất không phải sao hắn hai mắt nóng rực ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng lần thứ hai nắm thương đánh về phía hát miêu ngân điện lâm siêu đột nhiên ra thương trong hư không tăm tối tựa hồ có một đạo m à u bạc điện quang né qua hoa lệ ánh sáng từ mũi thương đâm ra quỹ tích bắn ra tuy rằng ở càng lúc càng lớn hố đen lực hút hút dưới lâm siêu tốc độ rất là giảm thấp có thể duy trì đứng thẳng liền cực kỳ c ậ t lực nhưng may là hắn có cải tạo hắc ban thú cánh dựa theo sơ đại thâm u y ê n nữ vương lời giải thích n à y hắc ban thú nhưng là sánh ngang sơ đại thần vương q u á i vật là đệ nhất kỷ tứ đại ác thu tín ngưỡng trực hệ huyết thống cực kỳ đáng sợ cũng không tệ lắm hắc miêu mỉm cười nhấc chảo vỗ một cái lần thứ hai đón đỡ ra nó giờ khắc này như một cách đấu cao thủ khi theo ý bình điểm lâm siêu ra chiêu lâm siêu càng chiến càng mạnh gấm thét lên tiếp tục nhào tới ẩm vẫn như cũ là ác liệt một súng có mấy phần ngân điện mau lẹ lại bao hàm thái thản vương một q u y ề n trầm ổn sức mạnh hắc miêu vẫn như cũ là mỉm cười n h ấ p c h à o vỗ tới có thể đụng với như vậy một thú vị n h ư con mồi nó muốn phải từ từ vui l ù a một chút ẩm cổ thương như trường hồng quán nhật chạm được cự trảo phía trước lâm siêu đã có bị đập bay ra ngoài chuẩn bị thế nhưng sau một khắc nhưng nhìn thấy này cự trào ở cổ thương dưới bị quật trở lại liên đối hắc miêu thân thể to lớn cũng mất đi cân bằng bình thường về phía sau lảo đảo vài bước lâm siêu ngạc nhiên nhìn tới chỉ thấy hắc miêu mắt bộ nhĩ bộ khoe miệng đều là chảy ra màu tươi dáng dấp còn như quỷ mị dữ thợn hơn nữa giờ khắc này hai mắt nhắm nghiền đầy mặt thống khổ ngũ quan tất cả đều nhịu chung một chỗ hết sức khó coi lâm siêu có chút choáng váng nếu không là lý trí của hắn vẫn còn thiếu chút cho rằng là chính mình một thương này đem nó cho chấn thương nhưng sự thực hiển nhiên không phải mặc dù hắn tiến vào bán g i á c tình trạng thái cũng khó có thể thương tổn được hắc miêu nửa phần ngay ở lâm siêu ngạc nhiên nghi ngờ hắc miêu đ ố n g mở hai mắt ra giữ tận địa giận d ữ hét lan ra đây lan ra đây cho ta đáng chết người dĩ nhiên còn chưa chết ở tiếng giống giận dữ của nó bên trong từ nó bên trái đóng chặt mí mắt nơi đ ỗ n g nhiên rỗi ra một cánh tay lớn đem mí mắt cho nhấc lên bên trong nhãn cầu thỉnh lình bị đào không thay vào đó chính là một con dính đầy huyết tương tay lớn lâm siêu nhất thời nhận ra này tay lớn quen thuộc g i á n g dấp rõ ràng là thái thản vương hắn dĩ nhiên còn chưa chết xì xì từ hắc miêu mắt phải nơi mạnh mẽ đâm ra một cánh tay lớn đem mí mắt trực tiếp chọc thủng cánh tay dính sền sệ huyết tương cùng lúc đó ở hắc miêu mi tâm vị trí ở hơi nô lên ở lâm siêu cảm thấy h a i hùng khiếp vĩa thì này nô lên tiểu bao đ ố n g nhiên phá tan từ bên trong r ỗ i ra một viên dính đầy huyết tương đầu lâu là thái thản vương lâm siêu hít vào một hơi không nghĩ tới này thái thản vương lại vẫn ở hơn nữa còn ẩn giấu ở hắc miêu trong cơ thể để hắc miêu chính mình cũng không có nhận ra được giờ khác này thái thản vương hai cánh tay từ hắc miêu hai mắt rối ra nửa người trên từ hắc miêu cái chán rối ra phảng phát sinh trưởng ra một màu máu đ ĩ o thịt phát sinh khàn khàn mà nụ cười g ầ n thanh tìm kiếm vô số năm tháng rốt cuộc tìm được này viên ám h ạ c h ha ha ha hắc miêu đau đến vặn vẹo cùng nhau bộ đ ố n g nhiên biến sắc thất thanh nói ngươi ngươi nó tựa hồ nghĩ đến cái gì nói liên tục ra mấy cái ngươi tự sau phẫn nộ đến cũng lại nói không ra lời thái thản vương cười ha ha mở miệng thì huyết tương từ trên miệng nhỏ xuống khi đến ngạc hàm răng trên để âm thanh có vẻ hơi khàn khàn cùng khô nức ngươi cho rằng ta thật sự không địch lại ngươi bản thể sức mạnh sao ha ha tuy rằng ở hố đen ma trận tăng cường dưới sức mạnh của ngươi xác thực tăng cường rất nhiều thế nhưng chúng ta thái thản tộc nhưng là sức mạnh mạnh nhất vương giả a ta làm sao sẽ như vậy dễ dàng bị ngươi nuốt lấy muốn trách thì trách ngươi lòng tham đi a a a hắc miêu phẫn nộ đến dích o tiếng kêu bên trong tràn ngập vô tận đoán độc hối hận không cam l ò n g đáng chết đáng chết ta ngươi ngờ tới ta sẽ ăn đi thân thể của ngươi dùng để làm ta tiến hóa chất dinh dưỡng vì lẽ đó c ô ý bị ta nuốt ă n ngươi từ nhìn thấy ám hạch thì cũng đã nghĩ đến kế sách này đáng trách ta quá tự tin hơn nữa cái kêu bạc kim vương vừa vặn ở ta tiêu hóa ngươi thì đánh vỡ hố đen ma trượ nếu như hắn không có đúng lúc đánh vỡ ma t r ư n ngươi hẳn phải chết ngươi cho rằng đây là trùng hợp sao thái thản vương khàn khàn đến khẽ cười nói bạc kim vương cũng nói rồi khi ta tới hắn liền chú ý tới hắn đều nhìn thấy ta ta làm sao có khả năng không nhận ra được hắn chỉ là trang không nhìn thấy thôi chỉ là ta không ngờ tới chắn ngươi ám hoạch là giả ta cũng là tiến vào bên trong cơ thể ngươi sau mới phát hiện điểm ấy thiếu chút liền mạo m g ộ i bại lộ hắc miêu nhưng không có vẻ đắc ý chính mình ngụy trang mà là tức giận sắc bén nói vì lẽ đó ngươi liền cố ý tách ra bộ phận thân thể bị bạc kim vương t h ô n p h ệ nhờ vào đó để ta thả lỏng đối với trong cơ thể mình cảnh giác đồng thời để bạc kim vương tăng cường sức mạnh tiêu hao sức mạnh của ta tất cả những thứ này đều ở kế hoạch của ngươi bên trong vườn cười bạc kim vương cùng ta đều chẳng hay biết gì vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô cản s ù còn cái kia bạc kim vương trí tử đều cho rằng ngươi tách ra bộ phận thân thể là muốn thôn p h ệ h ắ n trên thực tế chính là không công đưa hắn t h ô n p h ệ liền ngay cả hắn đi tới nơi này cũng ở ngươi lợi dụng ở trong thái thản vương khẽ mỉm cười nhưng nhìn phía lâm s i ê u nói nói đến còn muốn cảm tạ vị này tiểu tử không nghĩ tới hắn còn chưa có chết hơn nữa bị ngươi nhìn thấu sau không những không có chạy trốn trái lại còn cùng ngươi chiến đấu để ngươi phân tâm ta này mới có cơ hội tới gần ngươi cất giữ ám hoạch vị trí bắt được ám hoạch nếu không thì không biết còn muốn ẩn nút bao lâu mới có thể chờ đợi đến ngươi hoàn toàn thả lỏng thì ra tay đây lâm siêu sắc mặt băng hàn nói thật hắn thà rằng bị hắc miêu giết chết cũng không muốn rơi vào thái thản vương trong tay cái kêu mang ý nghĩa hắn sẽ bị hắn khống chế sau khi thức tỉnh dẫn bọn họ rời đi nơi này thái thản vương nhết miệng lộ ra nụ cười nhưng huyết tương nhỏ xuống che khuất hẳn rằng chỉ có sền sệt như tơ huyết tương như tơ che kín ngoài miệng hắn túi đầu hướng về mèo mù nói hiện tại nên kết thúc còn nhớ năng lực của ta sao ta vị kia thân ái thái thẳng ca ca năng lực là sáng tạo mà năng lực của ta nhưng vừa vặn là hủy d i ệ t đây ha ha chờ rời đi nơi này thôn p h ệ hán được năng lực của hán còn có ai là ta đối thủ câu dưới phiếu đề cử sggsf 0 9 1 6 bài đủ tìm tòi xem mới nhất tối toàn tiểu thuyết khắc chương 500, chế tạo ám hạch chương 504, chế tạo ám hạch ừ hắc miêu đầy mặt tác đ ộ c máu tươi từ hốc mắt của nó hạ lưu chảy mà xuống giống như là ác quỷ dữ tợn hướng về lâm siêu vị trí nói tiểu tử ngươi còn không ra tay chẳng lẽ muốn đợi được hắn rời đi nơi này tàn sát hết t h ể sinh linh sao ngươi lẽ nào không có tộc dân lâm siêu nhìn béo thịt giống như thái thản vương tuy rằng trong lòng có khó có thể ngăn chặn kiến kỵ nhưng nghe đến hắc miêu sau vẫn là mánh cắn răng một cái nằm thương bạo lược mà lên mặc dù biết lấy sức mạnh của chính mình tác dụng tính nhỏ bé không đáng kể nhưng bao nhiêu cũng coi như ra một phần lực thái thản vương nhìn bay vụt mà đến lâm siêu cười lạnh nói vốn còn muốn đợi lát nữa lại bóp chết n g ư ờ i nếu ngươi như vậy ngu xuẩn mặc người điều động ta liền thỏa mãn ngươi hô hán d ơ lên huyết tương tay lớn hướng về lâm siêu cổ thương hung hán trộm tới ngân điện lâm siêu dùng ra sức mạnh toàn thân gầm thét lên sử dụng tới đến nay mới thôi mạnh nhất một lần ngân điện thương mang như sán lạ lưu t ì n h c h ư ớ c mắt ngàn mét đâm thẳng vào thái thản vương huyết tương tay lớn bên trong không c h ọ n vẹn linh năng bình khí sao thái thản vương ngón tay như núi trong nháy mắt nắm chặt thân thương lông mày cốt dưới huyết tương sau bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo ngón tay đột nhiên dùng s ứ c giang giác một tiếng văng nhỏ lâm siêu con ngươi thu nhỏ lại chỉ cảm thấy nắm chặt cái trôi thương cánh tay ở sức mạnh khổng lồ dưới hoàn toàn không có năng lực chống cự liên đối cả người cùng bị quăng ra mà ở trong ánh mắt của h ắ n cái này làm bạn hồi lâu đen kịt cổ thương dĩ nhiên từ bên trong bẻ gãy đứt rời đầu súng bị thái thản vương t r ộ p vào trong tay đánh giá một mắt sau tiện tay suý đi như cực quang giống như thoáng qua tiêu thất ở trong bóng tối bắn về phía không biết tên địa phương lâm s i ê u sắc mặt khó coi cổ thương là hắn đến nay mới thôi được binh khí mạnh nhất vượt qua cấp ét linh năng vũ khí chính mình được từ khắc thạch sau vẫn bội đeo ở trên người tẩm bù cổ thương linh năng nhưng không biết bị thương quá nghiêm trọng vẫn là nguyên nhân khác thương bên trong linh năng chậm chạp không có hồi phục lại cho tới giờ k h ắ c này bản thể cũng bị triệt để bẻ gãy mãnh liệt địa phẫn nộ tràn ngập ở trong lòng còn có chút hứa bi thương là một người cách đấu giả thương đối với hắn mà nói không kém gì bằng hữu địa vị cứ việc đây chỉ là một v ậ t a a a lâm siêu trợn mắt trừng trừng tóc đen đầy đầu dựng thẳng lên nhìn đầy mặt hờ hưng thái thản vương trong lồng ngực lửa giận như núi lửa giống như phun trào trong phút chốc có loại muốn muốn hủy diệt tất cả cảm giác ý thức tựa hồ đang vang lên nong nong chết lâm siêu gầm thét lên lần thứ hai nộ vọt lên cầm nửa đoạn cổ bắn chết đi v ẹ o lần này lâm siêu tốc độ có bay vọt thức tăng lên dữ dội trong con n g ư ờ i một đạo ám màu bạc bóng dáng lúc gần lúc hiện như một cái ngang nhiên chỉ thiên thanh kiếm dĩ nhiên ở bán giác tỉnh cùng chủ nhân cách miễn cưỡng cân bằng thái thản vương có một tia kinh ngạc lập tức lanh khóc nói tức giận nữa cũng chỉ là một con thấp kém sinh mệnh hô hắn giơ lên tay lớn lần thứ hai chỗ tới lần này ngón tay mục tiêu không phải cổ thường mà là lâm siêu ngay ở hắn đưa tay thì đống một đạo ánh bạc né qua này rối ra nửa đoạn cánh tay đông nhiên từ bên trong vẽ ra một đạo dấu vết trực tiếp rơi xuống không có tay lớn ngăn cản lâm siêu một thương này thành công đâm tới thái thản vương trên mặt nhưng mà không có đầu súng chỉ đâm ra một ao khanh liền bị thái thản vương nổ hống tiếng gầm đem cổ thương cùng lâm siêu cùng hất bay ra ngoài n à y đâm ra một thương lâm siêu đáy lòng lửa giận tựa hồ cũng thuận theo phát tiết mà ra ý thức nhất thời khôi phục thanh minh cảm nhận được trong cơ thể dục già dục dịch dị dạng năng lượng nhất thời trong lòng cả kinh vội vã khống chế tâm thần khôi phục ôn hòa đem thô bạo cùng phẫn nộ áp chế xuống còn muốn muốn phản kháng thái thản vương trong thanh â m tiết lộ nổi giận giữ tận nói đi chết đi ta phải đem ngươi ý thức cấp đoạt vĩnh viễn tàn phá hắc miêu thu hồi chặt đức thái thản vương tay lớn móng u ố t đầy mặt tâm u nói vậy thì thử xem ta chi sắp chết cũng phải kéo ngươi trốn cùng nói xong toàn thân nó bùng nổ ra nồng nặc màu đen khí tức tất cả đều là tinh khiết ám vật chất những n à y ám vật chất từ nó bộ lông bên trong tản mát ra sau lập tức bị bầu trời hố đen thôn p h ệ làm cho hố đen thành hình tốc độ đ ố n g nhiên tăng trưởng vô dụng có ám héc ta không sợ hố đen lẽ nào ngươi không biết điểm ấy thái thản vương toàn thân huyết tương nhúc ních một lần nữa đem cụt tay khôi phục hoàn chỉnh lạnh lùng đứng ở h ắ t miêu trên c h á n nhìn từ trên cao xuống mà nói rằng lâm siêu nghe được hắn trong lòng hơi động ngửa đầu nhìn nảy viên gần ba trăm mét h ồ đen bên trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị đúng đấy lúc trước chính mình nghĩ tất cả biện pháp tự sát mục đích chính là không muốn bị giác tỉnh nữ vương lợi dụng nhưng có bất tử năng lực bị động tự lành hiệu quả tự mình nghĩ chết rất khó nhưng là nếu như nhảy vào nảy viên h ồ đen vậy thì nhất định chắc chắn phải chết nghĩ tới đây lâm siêu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười lại có mấy phần thương cảm hắn không có tiếp tục đi nghe thái thản vương cùng hắc miêu âm thanh hơi trầm mặc chốc lát cuối cùng chầm rãi từ bỏ c h ố n g lại tùy ý thân thể bị hố đen cuốn vào chỉ cần mình chết rồi mặc kệ thái thản vương cùng hắc miêu a i cuối cùng thắng lợi hắn cũng không đáng kể bởi vì mặc dù thắng lợi cũng không cách nào rời đi mảnh này không gian tối tăm hô bóng người của hắn bị hố đen lôi kéo tung bay đi khoảng cách hố đen càng gần Cảm nhận đông ư ợ c mánh liệt l i kéo sức m ạ h lại c à n l ớ nhiên từng trận vẹo cảm giác từ toàn t vặn giác vẹo cảm â n n các ơ chuyển đến, thân thể tựa hồ cũng bị phân giải hết như thế. đến, cũng Đông n tựa giải bị i Vẹo. một thải sắc vật từ ngược huyết nha chiến giáp trung phi ra bị hố đen lôi kéo qua đi lâm siêu nhìn ra ngần ra đây là thất sắc ốc biển có thể tăng cường gấp mười lần năng lực siêu cấp vật phẩm hắn run lên bán dây không tới trong đầu đống nhiên s ẹ t qua một ý nghĩ hắc ban cánh đột nhiên v ỗ v đ ú c v đ ú c v đ ú c hổ cản su com bay lượn mà ra đem thất sắc ốc biển trộm vào trong tay sau đó liều mạng vung lên cánh chống lại hố đen lực hút may mà này hố đen vẫn không tính là to lớn hơn nữa lâm siêu cùng nó khoảng cách cũng không có áp sát quá gần hơn nữa hắc ban thu cánh sức mạnh mạnh mẽ lâm siêu dùng hết sức mạnh toàn thân rốt cục thoát ly hố đen bên liên giới bay trở về đến lúc trước vị trí hán vọng trong tay thất sắc ốc biển nghĩ đến lúc trước thái thản vương cùng trước hát miêu Này hố đen là ám chế tạo ra, hố lâm siêu con mắt càng ngày càng sáng ở nắm lấy một chút hy vọng sau hán tự sát ý nghĩ nhất thời tiêu thất mà là cật lực suy tư lúc trước được các loại tin tức ám hoạch sánh vai độ tinh khiết ám kết tinh còn cao hơn một cấp bậc dùng thất sắc úc biển tăng cường cao độ tinh khiết ám kết tinh thử xem lâm siêu trong lòng căng thẳng thấp thỏm đ ỗ n g nhiên rất hy vọng hắc nguyệt ngay ở bên cạnh mình hoặc là chính mình có hắc nguyệt như thế cường hóa năng lực như vậy mượn thất sắc úc biển tăng cường lại dùng cường hóa năng lực đến tăng cường ám kết tinh tỷ lệ thành công xa so với mình hiện đang nghĩ đến biện pháp cao hơn nữa nói không chắc năng lực cường hóa còn có thể cường hóa thất sắc ố c biển tăng cường sức mạnh、Khắc.